Mắt Trần có thể thấy khí lãng từ hai người va chạm trung tâm bạo táng ra, cồn bạo khí lãng càng là nháy mắt tung bay mặt cỏ, mang theo khỏa gió lốc, tùy ý hướng phía bốn phương tám hướng đánh ra, lan tràn. Ngoài trang viên viện lạc tựa như bị đạn pháo hoanh tạc, nguyên bản trưng bày bàn ăn, chiếc ghế, đồ ăn, càng là tại cỗ này sóng xung kích càng quét xuống bị toàn bộ thổi lật. Dù là giữa hai bên giao thủ va chạm phát ra tiếng oanh mình, liền để giữa sân một chút không có tu vi gì người hầu kêu thảm ngã xuống đất, trong hai chảy ra máu tươi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 Tương lai phương thức tác chiến lại biến thành cái dạng gì, chiến đấu cơ hội sẽ không tiếp tục hướng tốc độ phương hướng phát triển, không ai nói chắc được. Trường 346, Cùng Đạo Hợp chân. U Minh Chi Môn Quảng Mỏ Lục luyện tiêu trở lại phiến khu vực này. Thời khắc này U Minh Chi Môn Quảng Mỏ bên ngoài máy móc quanh mình, cũng không ít xe chở quáng không ngừng đem một chút cặn bã vận chuyển ra, xê dịch không gian. Cứ việc quảng mỏ người số không nhiều, có thể bởi vì U Minh Thú Vương sinh ra.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 Thiên đạo kiếm tông có thể điều động thần cảnh cao thủ đạt 18 người. Một trận này cho, đều nhanh có thể đuổi kịp Hỗn nguyên tông gặp đại kiếp trước đội hình. Dù sao, ngay lúc đó Hỗn nguyên tông thần cảnh cũng chỉ có 25 người, trong đó còn có 4 cái không còn sót lại bao nhiêu chiến lực. Hết thảy, sẽ tốt. Lục luyện tiêu nói một tiếng. Liền, hắn đem tâm thần của mình tập trung đến 3 tháng này mới khó khăn lắm ngưng tụ ra 10 đạo tinh quang bên trên. Tại phát ca khúc mới tình hôm dưới, 3 tháng mới ngưng tụ 10 đạo tinh quang.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 cùng đạo hợp chân trạng thái để hắn giống như dung nhập trong thiên địa, cần thiết tiếp nhận phụ tải tất nhiên là giảm xuống một mảng lớn. Nhất là hắn vốn là thân phụ tiên thiên đạo thể, cái này phụ tải càng là gần như tại không. Lục luyện tiêu trong lòng thông thấu, hỗn nguyên thái khư thánh điển không có phụ tải theo lý thuyết sẽ so bình thường hư cảnh cường một chút mới là có thể loại này phụ tải để võ đạo hư cảnh không chịu nổi gánh nặng đồng thời, nhưng cũng cường hóa thân thể của bọn hắn thể phách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 phảng phất có một ít khu vực phát sinh cục bộ đổ sụp. Loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa, rất nhanh kinh động tọa chấn ở đây Trình Ngự Kiếm. Nhất là khi hắn phát giác được thanh âm là từ Lục Luyện Tiêu Bế quan địa phương truyền tới lúc, càng là ngay lập tức đuổi tới hiện trường. "Tông chủ." "Hưu." cuốn phong thổi qua. Trình Ngự Kiếm đuổi đến hiện trường lúc, chính nhìn thấy hiện phạm vi nhỏ đổ sụp, gần như toàn phong bế trong động quật gió lớn gào thét, đem tất cả bụi mù toàn bộ mở ra, mà gió xoay trung ương, một thân ảnh đang trong đó chậm rãi tới. Nhìn thấy đạo thân ảnh này tựa hồ bình yên vô sự, trình ngự kiếm có chút thở dài một hơi, tông chủ. ngươi đây là, làm cái thí nghiệm, nhất thời không có khống chế tốt lực đạo, không có việc gì. Từ cuồng phong gào thét bên trong đi ra tự nhiên là lục luyện tiêu. Mà trận này giò xoáy. Cũng là hắn thông qua đối thiên địa chi lực đơn giản vận dụng là, dùng cho quét dọn bụi bặm. Vậy là tốt rồi. Trình ngự kiếm nói, cảm thụ được lục luyện tiêu trên thân uy áp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 Lục tông chủ, hứa tông chủ, lục luyện tiêu cũng là đáp lại, đồng thời đối thần sắc có chút thổn thức, cảm khái thôi chính, hứa tinh, chắc nhất tiếu nhẹ gật đầu. Sau đó, ánh mắt rơi xuống nhiễm thanh ti trên thân. Hơn một năm chưa gặp, nhiễm thanh ti so với lúc trước đến thiếu một tia ngây ngô, nhiều hơn một phần thành thục, Nhưng vẫn như cũ một bộ thanh y rì, tóc dài phất phới, mị lực không giảm, còn như họa trung tiên tử. Hắn nhìn về phía nhiễm thanh ti lúc, nhiễm thanh ti cũng là nhìn xem hắn.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 cũng bị Đại Thương Quốc tình báo bộ môn đánh giá hắn nguy hiểm đẳng cấp là 12 cấp. Ngược lại không phải là khó như vậy lấy tiếp nhận. Lục tông chủ, tối nay ta triệu tập đệ tử, ngươi cùng ngươi những này các sư đệ sư muội hảo hảo giao lưu một phen, chỉ điểm một chút tu vi của bọn hắn, Hỗn Nguyên Tông trên dưới tất cả mọi người đối ngươi thế, nhưng là đều tràn đầy hiếu kỳ cùng kính nể đâu." Hứa Thế An vừa cười vừa nói, "Trên thực tế Hỗn Nguyên Tông không ít người đều là ta sư huynh sư tỷ. Lại thêm ta đi là Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển lộ tuyến,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 thiên phong thánh điện hết thể có ba cái. Ứng Long là một cái trong số đó. Còn lại hai cái là đoàn vô ngân, thi không trường dạ. Vương Đạo đình hướng lục luyện tiêu giới thiệu một tiếng, lần này bọn hắn đến ba cái. Nói đến đây, sắc mặt của hắn đã tràn ngập ngưng trọng. Chẳng lẽ bọn hắn sẽ trắng trận cấp đoạn? Lục luyện tiêu hỏi một tiếng. Vì cái gì sẽ không? Đơn giản là sẽ tìm một cái tương đối hém thai một điểm lý do thôi. Hứa thề an cười khổ một tiếng, ngươi là không biết tứ đại Thánh Điện cường thế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 tiếp theo cái tất nhiên là xích tinh để bảo đảm mình có được đối kháng thái huyền đế quốc lực lượng xích tinh quốc tuyệt đối sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế bù đắp chu tiền kiếm điện dù là có một chút xíu hy vọng bọn họ cũng không muốn từ bỏ để lục luyện tiêu trở lại đại thương cũng không phải là một cái lựa chọn tốt nhất là nhất là cái gì vương đạo đỉnh chưa hề nói nhưng hứa thế an lại đoán được đại thương quốc nội bộ đồng dạng xem thiên đạo kiếm tông chấp trưởng thần võ minh là cái đinh trong mắt dù là đoạn thời gian gần nhất thần võ minh biểu hiện thành thận Không chỉ nguyện ý giúp Đại Thương tiếp thu nạn dân, còn bảo đảm con đường thông suốt, hậu cân an nguy. Có thể chỉ cần có cơ hội, Đại Thương quốc tuyệt đối sẽ ngay lập tức xuất thủ triệt để tiêu trừ Thần võ Minh, cái này thái hoang ngầm. Kia Thái Thượng trưởng lao ý tứ, lục luyện tiêu tuổi còn trẻ tu thành Hôn Nguyên Thái Khư Thánh Điện, tiền đồ bất khả hạ lượng, hắn tuyệt đối không thể gặp nguy hiểm. Vương Đạo Đình nghĩ ngợi, làm ra quyết định. Lúc cần thiết chúng ta có thể giao ra Hôn Nguyên Thái Khư Thánh Điện, giao gia Hôn Nguyên Thái Khư Thánh Điện vừa thế an, thôi chính hai người trên mặt đều lộ ra không cam lòng. Có thể càng nhiều hay là bất lực. Vì nhóm người mình tu vi quá yếu, tại loại đại sự này lên giúp không được gì cảm thấy bất lực. Ta cảm thấy không ổn. Lúc này, lục luyện tiêu mở miệng nói, hốn nguyên thái khư thánh điển tu hành độ khó cực cao, thậm chí có thể nói, người bình thường không có khả năng luyện thành, cho dù chúng ta đem hốn nguyên thái khư thánh điển giao đến tứ đại thánh điện trên tay bọn hắn cũng chưa chắc chịu tùy tiện từ bỏ ý đồ có thể như thế chí ít có thể tranh thủ đến một chút thời gian. vương đạo đình nhìn xem lục luyện tiêu, ta tin tưởng chỉ cần có thể cho ngươi đầy đủ thời gian trưởng thành, tương lai thiên phong thánh điện, thậm chí cả chân viêm thánh điện, hậu thổ thánh điện, huyền minh thánh điện cũng không thể là đối thủ của ngươi. một mực mềm yếu sẽ chỉ cổ vũ tứ đại thánh điện khí diễm. thích hợp thời điểm biểu hiện ra một chút cường thế mới là lựa chọn chính xác. lục luyện tiêu nói, liếc mắt nhìn hứa thế an, hôn nguyên tông tại xích tinh quốc tình cảnh ta đã có chỗ lý giải ta cảm thấy hiện tại chính là một cái cải biến thời cơ, cải biến thời cơ, hứa thế an không rõ ràng cho lắm. tứ đại thánh điện hiển nhiên cũng ý thức được thái huyền đế quốc uy hiếp, lại thêm chúng ta những võ đạo này thế lực cùng thái huyền đế quốc hình thái ý thức khác biệt, chúng ta chân chính muốn làm chính là đoàn kết liên hợp lại, nhất trí đối kháng thái huyền đế quốc, mà không phải nội bộ tranh quyền đoạt thế. lục luyện tiêu nói, hướng hôn nguyên tông dưới núi phương hướng nhìn lại, ánh mắt tựa hồ vượt qua hư không, đem toàn bộ xích tinh quốc bao quát ở bên trong. Thiên phong thánh điện lúc trước sợ dĩ nhằm vào chúng ta hôn nguyên tông, là bởi vì chúng ta giữa lẫn nhau hình thái ý thức mà đối kháng làm chủ, chỉ cần chúng ta hôn nguyên tông thể hiện ra đầy đủ thành ý, bao quát đầy đủ lực lượng, để bọn hắn ý thức được, tứ đại thánh điện muốn nuốt vào chúng ta hôn nguyên tông tất nhiên cần muốn phải trả cái giá nặng nề, thậm chí, một cái sơ sẩy sẽ còn đem chúng ta bước đến thái huyền đế quốc trận doanh đi, ta tin tưởng, đến lúc đó bọn hắn sẽ làm ra lựa chọn chính xác, thành ý cùng lực lượng. Vương đạo Đình ẩn ẩn đoán được cái gì? Quả nhiên, liền thấy Lục Luyện Tiêu nói, "Ta sẽ lấy luận bản phương thức cùng Thiên Phong Thánh Điện Trương Chính Phong giao thủ, để bọn hắn chân chính nhìn thẳng vào chúng ta Hỗn Nguyên Tông lực lượng." Trương Chính Phong. Hứa Thế An nghe được Lục Luyện Tiêu lời nói sững sờ tại nguyên chỗ, "Lục tông chủ, ngươi nói là Trương Chính Phong? Thiên Phong Thánh Điện điện chủ, thánh giả Trương Chính Phong?" Liền ngay cả Vương đạo Đình ánh mắt cũng là rơi xuống Lục Luyện Tiêu trên thân, ngự khí chần chờ nói, "Ngươi có nắm chắc?" "Đương nhiên" Lục luyện tiêu khẽ cười nói, thái thượng trưởng lão hẳn là cảm giác được, ta đạo so với lúc trước cường đại một đoạn, sớm tại mấy tháng trước chúng ta lúc giao thủ, thái thượng trưởng lão cũng đã nói, khi ta đạo lại lần nữa trưởng thành lúc, liền có thể cùng thánh giả giao phong một hai, dưới mắt ta cảm thấy, không sai biệt lắm. Nói xong, hắn bổ sung một câu, Huống hồ, chúng ta không phải tỷ thí với nhau à, đến lúc đó từ thái thượng trưởng lão ngươi ở bên thay ta lực trận, dù là thật sự có cái gì sơ suất, cũng sẽ không xuất hiện cái gì nguy hiểm. Vương đạo đình nghe, nhẹ gật đầu. Lúc trước lục luyện tiêu liền bị hắn khẳng định thực lực sát thực áp đảo phổ thông hư cảnh phía trên, dưới mắt hắn đạo trên phạm vi lớn tăng cường, thậm chí cho hắn một loại có thể dẫn động thiên địa chi thế uy áp. Đối đầu thánh giả, cho dù không địch lại, cũng có thể chém giết một hai. Chí ít ở bên lược trận hắn tuyệt đối tới kịp cứu viện. Liên hắn nhẹ gật đầu, vậy thì tốt, liền thử một lần. Đợi một chút. Lúc này... Hứa thề an tựa hồ mới từ lục luyện tiêu khiêu chiến trường chính phong cái này một có tính chấn động thông tin bên trong kịp phản ứng, nhịn không được một lần nữa hỏi, lục tông chủ ngươi. Vương Đạo Đình biết hắn đang kinh ngạc thứ gì, vừa cười vừa nói, lục luyện tiêu thực lực so trong tưởng tượng của ngươi càng cường đại hơn, nếu không, ngươi cho rằng hắn là như thế nào chém giết hạng vân thiên, thương chấn hai tôn hư cảnh. Thật chẳng lẽ cùng trong truyền thuyết như vậy, chỉ là thừa dịp lấy bọn hắn cùng riêng phần mình đối thủ liều đến lưỡng bại câu thương sau tiện nghi. Hư cảnh tiện nghi có dễ dàng như vậy nhặt. Lời này vừa nói ra, hứa thề an, thôi chính hai người hít một hơi lanh khí. Mặc dù bọn hắn xác thực đem lục luyện tiêu xem như hư cảnh, nhưng hốn nguyên thái khư thánh Điện tầng thứ hai hư cảnh thường thường lệ yếu, dù là đại thương tình báo bộ môn đem hắn nguy hiểm đẳng cấp thiết trí tại 12 cấp, bọn hắn cũng chỉ là đem một màn này coi là đại thương vương thất đối lục luyện tiêu nâng giết. Nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, truyền ôn, không có chút nào khuyết đại Lục Luyện Tiêu thật sự có chém giết hư cảnh thực lực. Không đúng, hắn đều có dũng khí cùng thánh giả giao thủ, truyền ngôn không chỉ không có khuyết đại, ngược lại thu liễm. Đại Thương Quốc cũng không phải là muốn nâng giết Lục Luyện Tiêu mới đưa hắn nguy hiểm đẳng cấp thiết trí tại 12 cấp, ngược lại lo lắng hắn quá mức cường đại, thiết lập tại 13 cấp lên ảnh hưởng quân tâm, cho nên mới áp chế ở 12 cấp. Tốt, kia cứ như vậy định, chúng ta thể hiện ra đầy đủ lực lượng, để Thiên Phong Thánh Điện ý thức được cùng chúng ta đối kháng cần thiết trả ra đại giá lại tức thời cầm Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện cùng Thiên Phong Thánh Điện tiến hành giao dịch, để bọn hắn nhìn thấy thành ý của chúng ta, ta tin tưởng đến lúc đó Xích Tinh Quốc Tứ Đại Thánh Điện sẽ làm ra lựa chọn chính xác." Lục Luyện Tiêu nói. Trên thực tế hắn đối giữ lại tại Tứ Đại Thánh Điện Chu Tiên Kiếm Điện bên trong kiếm trận chi thuật thật cảm thấy hứng thú. Dù là vẹn vẹn là đan thiên, mà lại Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện bản thân liền tương đương với ngưng kết thông thiên giáo nhất mạch tinh hoa từ Hỗn Nguyên Tổ Sư tự sáng tạo mà ra, nói một cách khác, Hôn Nguyên Tông cũng thuộc về Thông Thiên giáo truyền thừa. Cho nên, mọi người nhưng thật ra là người một nhà, ta đổ vật cho ngươi xem, ngươi đổ vật cho ta nhìn, tương thân tương ái, đoàn kết đối ngoại, cũng là hợp tình hợp lý nha. Vừa nghĩ đến đây, hắn bổ sung lại một tiếng, trên thực tế ta cảm thấy có thể được lợi nói, để Hôn Nguyên Tông trở thành Sích Tinh Quốc tòa thứ 5 thánh điện cũng không phải là không thể tiếp nhận. Chúng ta cũng không để ý, liền sợ tứ đại thánh điện chưa hẳn bỏ được để ra ích lợi của mình. Vương đạo đình cười nói một tiếng, Đồng thời Đối Hứa Thế An nói, "Đi chuẩn bị đi, binh đến tướng chán, nước đến đất tràn, liền để chúng ta gặp một lần vị này Thiên Phong Thánh Điện điện chủ." Hứa Thế An hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng chấn kinh, khó có thể tin, cô đơn rất nhiều tâm tình rất phức tạp, nhẹ gật đầu, "Ta cái này liền ăn bài." Liền, Hôn Nguyên Tông nhanh chóng động viên. Vương Đạo Đình cũng là nhân cơ hội, không ngừng cùng Lục Luyện Tiêu giảng giải Thiên Phong Trạm Tiên Quyết đặc sắc, cùng cùng dạng này một tôn thánh giả giao phong cần thiết chú ý hạ mục công việc. 6 giờ chiều Một chi khổng lồ đội xe lái vào Hôn Nguyên Tông, Thiên Phong Thánh Điện đội ngũ chính thức đến nơi. Chương 351, luận bản. Làm Xích Tinh quốc thực tế trưởng khống giả một trong, Thiên Phong Thánh Điện điện chủ xuất hành, động tĩnh cực lớn. Không chỉ có xe cảnh sát mở đường, chiến đội bảo vệ, bầu trời phía trên càng có từng cái máy bay trực thăng vũ trang lướt qua. Vạn mét tầng mây bên trong, càng có một chi phi hành trung đội tuần sát thiên không, bảo đảm sẽ không bị bất kỳ đến từ không trung phương diện đả kích. Về phần tình báo bộ môn, Vệ tinh giám sát càng là toàn lực vận chuyển. Đại Thương quốc đều vì mỗi một vị hoàng kim cường giả phân phối một cái chuyên môn hậu cần đoàn đội, vận chuyển, tung ra, tình báo chi viện, hỏa lực chi viện, bố cục chiến thuật chờ một chút, đều có chuyên môn nhân sĩ mỗi người quản lý chức vụ của mình cung cấp trợ giúp. Chớ nói chi là làm xích tinh quốc thực tế trưởng khống giả tứ đại thánh điện. Thủ trước tiến vào Hỗn Nguyên tông sơn môn quảng trường chính là từng chiếc lắp đặt lấy hỏa lực phòng không xe bọc thép, sau đó mới là từng nhánh tinh nhuệ tác chiến đội ngũ. Cuối cùng mới là mấy chiếc thiên hướng về thương dụng cấp cao xe chống đạn. Đợi đến đội xe đô về sau, cửa xe mở ra. Đầu tiên là mấy vị thần cảnh xuống xe. Ngay sau đó, Thiên Phong Thánh Điện Điện Chủ Trương Chính Phong, Phó Điện Chủ Trác Thiên Đường, Hộ Pháp Ứng Long, một thánh hướng giả, hai hư cảnh mới trước sau xuống đến xe tới. Tại bọn hắn phía trước, Hôn Nguyên Tông Tông Chủ Hứa Thê An, Thái Thượng trưởng Lão Vương Đạo Đình cùng Lục Luyện Tiêu, hợp thời tiến lên nhanh đón, biểu đạt chủ nhà nhiệt tình hiếu khách. Song Vương Hàn Huyên một phen. Trương Chính Phong cười nói một tiếng, "Vương Thánh Giả, đây cũng là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt đi. Hai chúng ta mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng chúng ta Hôn Nguyên Tông cùng Thiên Phong Thánh Điện, cùng với các ba điện lại rất có nguồn gốc. Năm đó chúng ta Hôn Nguyên Tông khai sơn tổ sư từng cùng tứ đại thánh điện đương đại điện chủ luận đạo, ta Hôn Nguyên Tông Hôn Nguyên Thái Khư Thánh Điện càng là bắt trước Chu Tiên Kiếm Điện sáng tạo, tương đương với Chu Tiên Kiếm Điện truyền thừa, từ hướng này tới nói, chúng ta thậm chí đồng xuất một môn." Vương Đạo Đình một mặt mỉm cười đáp lại, Đây là trước đây không lâu lục luyện tiêu sách đề nghị. Hôn Nguyên Tông nếu quả thật muốn tại sích tinh quốc, không thể kiếm ý thức đối lập, nhất định phải có lập trường của mình, một cái có thể để cho Tứ Đại Thánh Điện tiếp nhận, dung nạp lập trường. Mọi người nhất mạch đồng nguyên, đều thuộc về thông thiên giáo truyền thừa, lý do này cũng rất không tệ. Năm đó Hôn Nguyên Tử tiên sinh đến chúng ta Tứ Đại Thánh Điện học tập một chuyện, chúng ta tự nhiên có chỗ nghe nói, một chút cổ tịch ở trong đều còn có ghi chép. Trương chính phong mỉm cười đáp lại. Bất quá hắn trực tiếp đem luận đạo hai chữ biến thành học tập, tựa hồ muốn dùng cái này chứng minh giữa hai bên chủ thứ quan hệ. ha, ha chúng ta tổ sư bản thảo bên trong đối quá trình này đồng dạng ghi lại mười phần kỹ cảng, năm đó tổ sư thậm chí cùng bốn đại điện chủ cùng một chỗ thảo luận chu tiên kiếm điển tản thiên, cũng tiếp thu ý kiến của chúng, tiến hành trí tuệ va chạm, mà cũng chính bởi vì lần này giao lưu, tích lũy, sau đó không lâu ta hỗn nguyên tông hỗn nguyên thái khư thánh điển hiện thế, dựa vào môn này thánh điển mới có chúng ta Hỗn Nguyên Tông, cái này 600 năm huy hoàng." Vương Đạo Đình nói. "Hỗn Nguyên Tông Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển a. Đúng là một môn khó lường điện tịch. Nhất là Lục Tông chủ." Càng là môn này thánh điển chân chính người thừa kế. Trương Chính phong nói, ánh mắt đã rơi xuống Lục Luyện Tiêu trên thân. Cảm thụ được Lục Luyện Tiêu trên thân kia thuộc về hư cảnh đặc hữu thần dung thiên địa cảm giác, đồng tử của hắn chỗ sâu không khỏi hiện lên một tia chấn kinh. Cứ việc sớm từ rất nhiều tình báo con đường được biết Lục Luyện Tiêu thành tựu hư cảnh tin tức, Nhưng khi tận mắt thấy hắn duy trì lấy hư cảnh tư thái đứng ở trước mặt hắn lúc, hắn vẫn có chút khó có thể tin. Dù sao, có quan hệ với lục luyện tiêu tình báo tin tức, đông diệu thần châu, thậm chí sích huyện thần châu các cao tầng đã sớm lật nát. 18 tuổi trước thường thường không có gì lạ, sau đó đến nhập hôn nguyên tông, từ đó nhất phi trùng thiên, ngắn ngủi 7 năm, thành tiểu hư cảnh. Mà bây giờ, tuổi của hắn mới 25 tuổi. 25 tuổi hư cảnh A. liền ngay cả năm đó vị kia hôn nguyên tổ sư cũng là đến 33 tuổi lúc mới lấy bước vào hư cảnh chi môn. 25 tuổi lúc hắn là tu vi gì, thân cảnh cũng chưa tới. Lục luyện tiêu 25 tuổi hư cảnh thân phận, bày ra tiềm lực. Tương lai nhất định có thể đạt tới hốn nguyên tông khai sơn tổ sư hốn nguyên tử cấp độ. Cũng chính là lục địa chân tiên chi cảnh. Mà lục địa chân tiên, kia là chân chân chính chính đứng ở trên đỉnh thế giới tồn tại. Lục tông chủ đủ loại nghe đồn, quả nhiên là lần lượt để người mở rộng tầm mắt. Trương Chính phong từ đấy lòng tán thưởng một tiếng. Chắc Thiên Lương, ứng Long ánh mắt hai người cũng là trên người lục luyện tiêu không ngừng rò xét. Nhất là nhìn thấy hắn tấm kia khuôn mặt trẻ tuổi, trong mắt tràn ngập ao ước. Trẻ tuổi, mang ý nghĩa sinh mệnh bản nguyên chưa tiêu tán, mang ý nghĩa hắn ủng có vô hạn khả năng. Trương Điện Chủ quá khen, ta một cái vãn sinh hậu tiến, chỉ bất quá may mắn có một chút không quan trọng danh hiệu, làm sao có thể cùng Trương Điện Chủ đánh đồng? Lục luyện tiêu duy trì lấy nho nhã lễ độ mỉm cười nói không quan trọng danh hiệu. Phóng nhãn đông diệu thần châu, ai dám nói một tôn đường đường hư cảnh danh hiệu không quan trọng. Bất luận một vị nào hư cảnh sinh ra hoặc vẫn lạc, đều đem dẫn phát thần châu chấn động. huống chi? Vẫn lạc tại lục tông chủ trên tay hư cảnh, đã đạt tới hai tôn, có bực này chiến tích bản thân, thế gian còn có ai dám can đảm khinh thường lục tông chủ nửa phần. trương chính phóng nói. trương điện chủ gãy sát ta. Ha ha, ta nói thế nhưng là sự thật, đối lục tông chủ Đối Lục Tông chủ tu hành Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện, không chỉ chúng ta Thiên Phong Thánh Điện, ngay cả Chân Viêm, Huyền Minh, Hậu thổ Tam Đại Thánh Điện lão hỏa kế đều rất hiếu kỳ, ta lần này vội vàng đuổi tới bái phỏng, cũng là nghe nói Lục Tông chủ tại Hỗn Nguyên Tông nguyên nhân, mục đích chính là hy vọng mở mang kiến thức một chút Hỗn Nguyên Tông Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện. Trương Chính Phong nói thẳng ra mục đích của mình, đồng thời tức thời tăng thêm một chút nữa khí, không biết ta Trương Chính Phong có hay không mặt mũi này, có thể mượn đến Hỗn Nguyên Tông Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện nhìn qua đâu. Quả nhiên, vương đạo đỉnh, hứa thề an chờ trong lòng người minh bạch, đối phương liền là hướng về phía hốn nguyên thái khư thánh điển mà tới. Bất quá. Lục luyện tiêu tiến lên, cười nói, trương điện chủ muốn quan sát hốn nguyên thái khư thánh điển tự nhiên không thành vấn đề, dù sao chúng ta hốn nguyên tông hốn nguyên thái khư thánh điển nghiêm khắc nói là từ chu tiên kiếm điển bên trong diễn hóa, song phương có cùng nguồn gốc Một bên chắc thiên đường ứng long hai người nghe được lục luyện tiêu lời nói, cũng là có chút kinh ngạc Bọn hắn vốn cho rằng Hỗn Nguyên Tông sẽ dễ rủ một chút, phản kháng một chút, đến lúc đó bọn hắn liền có thể danh chính ngôn thuận lấy Hỗn Nguyên Tông không nghe mặt mũi làm lý do, đem cái này có thể uy hiếp được Tứ Đại Thánh Điện thế lực đuổi đi ra, không nghĩ tới. Bọn hắn thế mà đáp ứng sảng khoái như vậy. Lục Tông chủ quả nhiên thông khoái, như thế, chúng ta cũng liền không sóng tốn thời gian, không biết Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện hiện ở nơi nào. Ta không kịp chờ đợi muốn đi quan sát một chút, tìm hiểu một chút Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện bên trong huyền nào. Trương Chính Phong nói, căn bản không cho Hỗn nguyên tông nửa điểm trở về cơ hội. Nếu bạn về cùng hiểu rõ Hỗn nguyên thái khư thánh điển huyền ảo, có cái gì có thể so sánh tự thể nghiệm một chút Hỗn nguyên thái khư thánh điển khác biệt tinh chuẩn hơn đâu. Lục luyện tiêu cười nói, ta là chúng ta Hỗn nguyên tông những năm gần đây một cái duy nhất đem Hỗn nguyên thái khư thánh điển chân chính tu thành người, những người khác, cho dù là vương đạo đỉnh trường lão, hắn cũng là để mà võ nhập đạo chi pháp, nhảy qua tầng thứ nhất hồng trần luyện tâm thậm chí ngay cả tầng thứ hai cùng đạo hợp chân cũng luyện chỉ tốt ở bên ngoài tính không được chân chính nắm giữ trương điện chủ như thực tình muốn quan sát huấn nguyên thái khư thánh điển huyền diệu không bằng mời trương điện chủ hạ trạng cùng ta luận bàn một phen đang luận bàn quá trình bên trong ta tự mình đến hướng trương điện chủ biểu thị một phen như thế nào lời này vừa nói ra trương chính phong chắc thiên đường ứng long mấy người đồng thời đổi sắc mặt lục luyện tiêu lần này ngôn ngữ. đây là đang khiêu chiến trương chính phong không phải khiêu chiến chắc thiên đường Ứng Long, mà là Thiên Phong Thánh Điện điện chủ Trương Chính Phong. Trương Chính Phong trong lúc nhất thời thật sâu nhìn Lục Luyện Tiêu một chút, "Lục tông chủ, ta không có nghe lầm, ngươi là nghĩ tại cùng ta giao thủ quá trình bên trong, hướng ta biểu hiện ra Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện ảo diệu." "Đúng, có câu lời nói được tốt, trên giấy được đến cuối cùng cảm rất cạn, tự thể nghiệm một phen, không phải so đơn thuần khổ luyện, đọc qua, càng có hiệu quả a." "Huống chi ta Hỗn Nguyên Tông Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện bản thân liền khó mà tu thành." Nói không chừng chân chính cảm thụ qua hốn nguyên thái khư thánh điển lực lượng về sau, hữu ích người tương lai tu luyện. Lục luyện tiêu khẽ cười nói. trương chính phong liếc mắt nhìn vương đạo đỉnh. Vị này hốn nguyên tông thái thượng trưởng lão thế mà không có ngăn cản. Chẳng lẽ hắn coi là lục luyện tiêu có được cùng hắn vị này thánh giả một trận chiến tư cách. Nếu như hắn thật có loại lực lượng này. Hốn nguyên tông tương đương với một môn hai thánh giả, lại thêm hư cảnh cấp độ vạn vật sinh, cổ lực lượng này đã không chút nào kém cỏi hơn tứ đại thánh điện bên trong bất kỳ một tòa. Nghĩ ngợi, Trương Chính Phong hay là khẽ gật đầu nói, "Ngươi nói không sai, tự mình cảm thụ một chút Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện lực lượng sát thực so đơn thuần độc qua thư tịch tu hành càng có hiệu quả." Hư cảnh giao chiến, động tĩnh có chút lớn, bất quá chúng ta Hỗn Nguyên Tông tại Lăng Vân Sơn mạch sáng lập một mảnh dùng cho hư cảnh giao thủ chiến trường, có thể hay không mời Trương điện chủ rời bước?" Lục Luyện Tiêu nói, lại liếc mắt nhìn chắc Thiên Lường, ứng long hai người một chút, đương nhiên Hai vị không yên lòng mà nói có thể một đạo tiến về, lại nhiều, cũng không cần phải, dù sao chúng ta cũng không hy vọng đem hốn nguyên thái khư thánh điển ở trong huyền bí làm cho mọi người đều biết. Tốt, có thể tận mắt nhìn thấy hốn nguyên thái khư thánh điển huyền diệu, ta vui lòng cực kỳ. Chắc thiên đường đáp, ứng long cũng là tiến lên, cho thấy thái độ của mình. Hứa tông chủ, ngươi ngay ở chỗ này chiêu đái thiên phong thánh điện quý khách đi. Lúc này vương đạo đình nói một tiếng, ta cùng lục tông chủ cùng đi. Vâng, thái thượng trưởng lão. Hứa thế an nhẹ gật đầu. Mời. Lục luyện tiêu mỉm cười nói một tiếng, rất nhanh bay vút mà lên, thẳng hướng Lăng Vân Sơn mạch nội bộ mà đi. Trương Chính Phong nhìn Vương Đạo Đình một chút, theo sát phía sau. Một nhóm ngũ đại phản hư tốc độ cực nhanh, mấy phút thời gian, đã vượt qua 3-40 km lộ trình, đi tới một mảnh. Rõ ràng bị bởi vì hư cảnh chi lực mà cày bình một lần trong núi rừng. Đợi đến đám người đứng vững về sau, lục luyện tiêu vấy tay mở dẫn, Trương Điện Chủ, cẩn thận Để ta xem một chút Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển lực lượng chân chính. Chương Chính Phong toàn vẹn không có một chút thân là phản hư thánh giả tiền bối vốn có khiêm tốn. Nương theo lấy hắn một tiếng đáp ứng, hắn trực tiếp hiển hóa ra địa thượng tiên quốc. Lập tức, một mảnh nhận chứa hạo đáng cương phong khủng bố lĩnh vực thẳng hướng Lục Luyện Tiêu càn quét mà đi. Hắn đúng là lựa chọn xuất thủ trước. Chương 352, Nhất mạch Đồng Nguyên. Lục Luyện Tiêu lúc trước mắt thấy qua Bạch Dương tinh chủ lấy tồi khô lạp hủ chi lực trấn sát tiến vô cực, đã từng cùng Vương đạo đỉnh giao thủ qua. Tự nhiên minh bạch địa thượng tiên quốc huyền diệu, nó có thể nhẹ nhõm đem hư cảnh lĩnh vực suy yếu đến cực hạ. Liên giống bây giờ mảnh này tiên quốc ở trong cương phong, nó trực tiếp dùng loại hình thức này đem thiên địa chi lực đều chuyển hóa thành cương phong một bộ phận, khiến cho lục luyện tiêu căn bản không có thiên địa chi lực có thể khiêu động. Bất quá, liền như là lục luyện tiêu dựa vào ngoại hình đặc tính mang tới thần dị có thể triệt tiêu vương đạo đỉnh địa thượng tiên quốc suy yếu đồng dạng, theo hắn tiến vào cùng loại với thiên địa vi ngã thần bí trạng thái, cương phong lực lượng bị cấp tốc suy yếu. Cùng lúc đó, hắn tự thân cũng là giống như hóa thân cự nhân, trực tiếp xâm nhập trường chính phong địa thượng tiên quốc diện hóa ra đến Hạo Đảng Cương Phong bên trong, Newton đem những này cương phong đánh tan. Trong lúc nhất thời, hai người rõ ràng cũng không hề động thủ, có thể lĩnh vực cùng lĩnh vực va chạm, lại là dẫn phát thiên tượng kỳ biến, đầu tiên là phương viên hơn ngàn mét, rất nhanh đã lan đến gần mấy ngàn mét, phong vân khuấy động, cùng phong gào thét, tầng mây cùng tầng mây va chạm càng là nổ bắn ra mắt trần có thể thấy điện quang, lại nương theo lấy đinh thai nhức góc quanh mình. Giao thủ một cái, trương chính phong đã đổi sắc mặt. Không chỉ hắn, vương đạo đình, trác thiên đương, ứng long mấy người thần sắc đều có biến hóa. Bất quá, so với vương đạo đình mặt lộ vẻ vui mừng, trác thiên đương, ứng long hai người thì là thần sắc nghiêm trọng. Thân là hư cảnh bọn hắn đều cảm giác được, trương chính phong rõ ràng đã tê ra địa thượng tiên quốc, muốn tước đoạt lục luyện tiêu đối thiên địa chi lực không chế, có thể địa thượng tiên quốc lực lượng lại chẳng biết tại sao bị trên diện rộng suy yếu đến mức. Hán thế mà vô pháp đem lục luyện tiêu trưởng không thiên địa chi lực triệt để đè xuống. Hư cảnh thiên địa lĩnh vực thế mà chống lại được thánh giả địa thượng tiên quốc. Làm sao có thể? Ứng long trên mặt có chút khó tin. Hư cảnh thiên địa lĩnh vực tự nhiên vô pháp cùng thánh giả địa thượng tiên quốc chống lại, nhưng cái này lục luyện tiêu không biết có loại thủ đoạn nào. Trước đó thế mà trên phạm vi lớn suy yếu điện chủ địa thượng tiên quốc lực lượng, trình độ suy yếu gần như 6 thành cái này mới đưa đến điện chủ địa thượng tiên quốc đối đầu hắn thiên địa chi lực đã không còn có ưu thế tuyệt đối chắc thiên đương sắc mặt có chút khó coi có thể càng nhiều hay là chấn kinh huấn nguyên tông huấn nguyên thái khư thánh điển lại có bực này huyền diệu ầm ầm mắt thấy mình địa thượng tiên quốc thế mà áp chế không nổi lục luyện tiêu trương chính phong lập tức động chạm tiên khẽ động ở giữa lục luyện tiêu phảng phất cảm giác được một tôn so với hắn đến càng cường đại hơn vĩ nạn cự nhân tay cầm thiên đao chém xuống một đao này Tựa hồ mấy trăm mét dài, tốc độ kia càng là vượt qua vận tốc cấm thanh, Dao quang cùng không khí ma sát phát ra đinh thay nhức có cấm bạo. Có thể tưởng tượng, một cái kinh khủng như vậy quái vật khổng lồ lấy tốc độ siêu thanh và chạm đại địa sẽ buộc phát ra cỡ nào hạo đãng hủy diệt chi thế. Lục luyện tiêu cho dù dựa vào thần dung thiên địa huyền diệu đồng dạng hóa thành cự nhân thân thể, đem vài trăm mét nội thiên địa chi lực đều bao quát trong tay, có thể đứng trước cái này chém xuống một đao, vẫn có loại khó mà địch nổi cảm giác. Thời khắc nốt chốt. Hắn trực tiếp vận chuyển Thái Khư kiếm ý, kiếm ý lưu chuyển, giữa thiên địa quy tắc tựa hồ bị một loại lực lượng vô hình dẫn dắt, biến hóa, dần dần cùng hắn kiếm thuật tương hợp. Quy tắc dung nhập hắn kiếm thuật, tự nhiên liền đối chướng chính phong kia chém ra một đao cự người tạo thành suy yếu. Nguyên bản gần ngàn mét cao, chém xuống vài trăm mét đao quang cự nhân tựa hồ lập tức bị thu nhỏ một đoạn, cứ việc chém ra đến đao quang cùng không khí ma sát, thanh thế vẫn trùng trùng điệp điệp, có thể lại đã hoàn toàn tại lục luyện tiêu có thể ngăn cản trong phạm vi nương theo lấy hắn biến thành cự nhân trường kiếm đánh ra, giữa thiên địa xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy bên trong kiếm quang hóa thành thuần túy nhất tốc độ cấp tốc lưu chuyển, dần dần giống như hóa thành lô đen. đợi đến trương chính phong biến thành cự nhân một đao sắp chạm chí hất động lúc, ẩn chứa ở phía trên đao quang bị cấp tốc lôi kéo, xé rách, dung nhập vào trong lô đen, lại bị lô đen xoắn nát. liền như là một viên vọt tới lô đen hàng tinh, hóa thành chói mắt chói lọi cùng áo ánh chiếu sáng đen nhánh vũ trụ. đương nhiên. So với lỗ đen thôn vệ hàng tinh 5 tháng dài đằng đẵng, một màn này va chạm trên thực tế tại không đến trong một giây đã phát sinh. Bởi vì cái lỗ đen này giống như vòng xoáy chưa thể tới kịp hoàn toàn đem chương chính phong đạo quang thôn vệ nguyên nhân, một đao này cuối cùng vẫn chạm tại lỗ đen vòng xoáy phía trên. Hai cái vài trăm mét quái vật khổng lồ lấy tốc độ siêu thanh phát sinh va chạm, bạo phát đi ra năng lực hơn xa đạn phá hoang kích. Phương viên ngàn mét nội không khí phảng phất bị áp suất đến cực hạn, sôi trào mãnh liệt hướng phía bốn phương tám hướng càn quét mà đi hình thành mắt trần có thể thấy hình khuyên khí áp, tầng này khí áp phảng phất mang theo bọc lấy lực lượng hủy diệt tùy ý lan tràn, dù là phiến khu vực này bởi vì vương đạo đỉnh vị này hư cảnh thỉnh thoảng luyện tập trở nên có chút vắng vẻ, có thể những cái kia tân mọc ra hoa cỏ cây giống vẫn bị cố lực lượng này tùy tiện sẽ thành phấn vụn. ngay tiếp theo mặt đất cũng là bị lại lần nữa cày tần một cuốn lên đại lượng núi đất, khí lãng nổ tan, chương chính phong ánh mắt ngay lập tức rơi xuống lục luyện tiêu, có thể thân hình của hắn cũng không có bao nhiêu biến hóa. Một đao kia, hắn thật đỡ được. Ứng Long, chắc thiên Nương một mặt kinh sợ. Lục luyện tiêu thế mà ngăn lại trương chính phong một đao này. Phải biết, trương chính phong vì nhất cử chấn nhiếp hôn nguyên tông, tại cùng lục luyện tiêu luận bàn lúc không chỉ ra tay trước, lại vừa ra tay liền tế ra địa thượng tiên quốc, đem hết toàn lực, thi triển ra thiên phong trạm tiên quyết bên trong mạnh nhất ba đại sát chiêu bên trong trạm tiên đao, có thể thế mà trực tiếp bị lục luyện tiêu ngăn lại. Dựa vào hôn nguyên thái khư thánh điện loại kia suy yếu chi lực cản lại. Hôn nguyên tông hôn nguyên thái khư thánh điện. Vậy mà thần diệu như vậy. Tốt. Một bên khác, vương đạo đình nhịn không được phát ra một tiếng kêu hô. Dù là hắn biết, theo lục luyện tiêu đạo không ngừng trưởng thành, đem dần dần có cùng thánh giả đối kháng năng lực, có thể vẫn không nghĩ tới, một ngày này đến chính là nhanh như vậy. Cảm xúc kích động xuống, hắn nhịn không được kêu lên tốt tới. Bất quá tựa hồ ý thức được thiên phong thánh điện người người tới là khách hắn không tốt biểu hiện quá mức thất thố theo sát lấy lại bổ sung một câu hảo đa pháp trong giao chiến đương lục luyện tiêu cảm thụ được hai người cuốn lên thiên địa chi lực va chạm mang tới chấn động một lát hắn đột nhiên ngẩng đầu trương điện chủ lại tiếp ta một kiếm sau một khắc thái khư kiếm ý lại lần nữa phun trào. kia phảng phất từ vài trăm mét thiên địa nguyên khí biến thành cự nhân đột nhiên cầm kiếm đằng không mà lên ầm vang chém xuống tại chém vào trương chính phong địa thượng tiên quốc lúc Ta vì thiên địa đặc thủ rung động đem địa thượng tiên quốc lực lượng tầng tầng suy yếu, tựa hồ mảnh này tiên quốc chi lực bị thiên địa bất dung, bị quy tắc chỗ bài xích. suy yếu địa thượng tiên quốc chi lực đồng thời, thái khư kiếm y biến thành trôn vùi vòng xoáy đã hướng phía trường chính phong phản kích lúc chém ra một đao đánh xuống. Hai người vẫn chưa vận dụng đao thật, kiếm thật, nhưng thông qua thiên địa chi lực xa xa giao phong mang tới thanh thế lại không chút nào tại đao kiếm và chạm phía dưới, thái khư kiếm y ma diệt hết thể vòng xoáy nhập vào tiên quốc khiến cho Trương Chính Phong địa thượng tiên quốc từng khúc băng liệt. Hai cỗ lực lượng kịch liệt va chạm tại phương viên mấy ngàn mét nội hình thành kinh khủng lôi bạo. Thiểm điện, lôi minh, cuốn phong. Cùng lực lượng va chạm lúc tùy ý bắn ra kiếm cương, đao quang. Đây là một cỗ đủ để đem một cái chấn nhỏ san thành bình địa lực lượng. Bất quá lục luyện tiêu thái khư kiếm ý càng đến gần Trương Chính Phong bản thân, tiên quốc lực cản liền càng mạnh, cuối cùng hắn thái khư kiếm ý đem Trương Chính Phong địa thượng tiên quốc chi lực đều ma diện sâu đã 10 không còn một. Theo vị này thiên phong điện chủ vẫy tay bắn ra, Thái Khư Kiếm Ý dẫn động thiên địa chi lực dễ như trở bàn tay bị hắn đánh tan. Đánh tan lục luyện tiêu Thái Khư Kiếm Ý, Trương chính phong không chút do dự lại lần nữa đánh trả. Lục luyện tiêu cũng là tiến hành ngăn cản. Hai người thông qua đối thiên địa chi lực trường khống, giao phong, ngươi tới ta đi, phản phất đánh về hợp chế trò chơi đồng dạng, song phương ai cũng không làm gì được đối phương. Loại này không có ý nghĩa giao phong tiếp tục một lát. Lục luyện tiêu tại tế ra một đạo thái khư kiếm ý lại lần nữa đem Trương Chính Phong địa thượng tiên quốc đánh xuyên qua về sau, đột nhiên thân hình bay ngược. Lợi hại. Lục luyện tiêu trong miệng từ đấy lòng nói một tiếng, không hổ là Trương Điện Chủ, xem ra cho dù rợi và hôn nguyên thái khư thánh điển chi diệu, thiên địa của ta chi lực vẫn không làm gì được ngươi nửa phần. Trương Chính Phong cũng không có truy kích, hắn cũng không có bởi vì lục luyện tiêu tán dương mà lộ ra vui vẻ. Tương phản, sắc mặt của hắn còn có một kia khó coi. Lục Luyện Tiêu Thiên Điệu chi lực mượn nhờ Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh điển thần diệu chi lực đem hắn suy yếu về sau, có thể đánh xuyên hắn Điệu Thượng Tiên Quốc. Mà lại tiếp xuống mười mấy lần va chạm bên trong cũng đủ để chứng minh, hắn Điệu Thượng Tiên Quốc tại Lục Luyện Tiêu trước mặt chiếm không đến bất luận cái gì ưu thế. Sau đó hai người thắng bại, nhiều nhất dựa vào nhục thân mạnh yếu đối bính, cùng nhục thân thừa nhận vụ tải đến phân gia cao thấp. Có thể cứ như vậy tất không sai chính là sinh tử tương bác. Thiên Phong Thánh Điện chỉ là nghĩ đệ xuống Hỗn Nguyên Tông, cầm tới Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện Tốt nhất lại đem bọn hắn khu trục ra sích tinh quốc, có thể cũng không có nghĩa là muốn cùng bọn hắn thành vì kẻ thù sống còn. Nhất là, lục luyện tiêu thế mà cũng có thánh giả cấp chiến lược tình hồn dưới, Một cái có được hai đại phản hư thánh giả, một tôn phản hư thiên nhân tông môn. Thật muốn khai chiến, tứ đại thánh điện dù là có thể đem hắn khu trục, đánh lui, cũng tất nhiên phải bỏ ra cực lớn đại giới. Thái huyền đế quốc mục tiêu kế tiếp liền sẽ ngắm cho phép bọn họ sích tinh quốc, một khi tứ đại thánh điện hao tổn một hai vị thánh giả. Ngay tại Trương Chính Phong trong lòng trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải lúc, Lục Luyện Tiêu thanh âm chuyển tới, tin tưởng một vòng này giao thủ, để Trương Điện chủ đối với chúng ta Hỗn Nguyên Tông Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển đã có một cái khắc sâu hiểu rõ, chờ lấy thêm đến Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển bản thật hảo hảo tìm hiểu một chút, thế tất có thể có lĩnh ngộ. Ừm. Trương Chính Phong khẽ giật mình, ánh mắt rất nhanh rơi xuống Lục Luyện Tiêu trên thân. Cầm tới Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển bản thật. Một lát, hắn phản phất hiểu rõ ý tứ của những lời này liền vội vàng hỏi Hỗn Nguyên Tông còn nguyện ý đem Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện lấy ra để chúng ta lĩnh hội. đương nhiên, Lục Luyện Tiêu khẽ cười nói chúng ta Hỗn Nguyên Tông Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện là từ Chu Tiên Kiếm Điện Tản Thiên Diện Hóa mà ra, cùng tứ đại Thánh Điện có cùng nguồn gốc. Trương Điện Chủ muốn lật xem, chúng ta tự nhiên đáp ứng. thậm chí, liền ngay cả cái khác ba vị Điện Chủ nếu muốn đọc qua Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện, chúng ta Hỗn Nguyên Tông cũng nguyện ý thành toàn. đúng. Hôn Nguyên Thái Khư Thánh Điển cùng chúng ta Tứ Đại Thánh Điển Chu Tiên Kiếm Điển Sát Thực có cùng nguồn gốc. Trương Chính Phong liên tưởng đến Hôn Nguyên Thái Khư Thánh Điển cường đại, vẻ mặt tươi cười nhẹ gật đầu. Trước mắt Thái Huyền Đế Quốc ngay tại thôn tính Đại Thương, một khi Đại Thương bị gom vào, mục tiêu kế tiếp tất lại chính là Sích Tinh, ở thời điểm này chúng ta nhất định phải liên hợp lại, đoàn kết nhất trí mới có thể đối kháng được Thái Huyền Đế Quốc, nếu không chúng ta tiếp tục đối kháng tiếp, dù là Hôn Nguyên Tông giợi đi Sích Tinh quốc, cũng khó tránh khỏi bị Thái Huyền Đế Quốc thôn phệ vận mệnh mà một khi Thái Huyền Đế Quốc thôn phệ chúng ta Hôn Nguyên Tông tương đương với tăng thêm hai đại thánh giả lại thêm Thái Huyền Đế Quốc bản thân có ba đại chúa tể Lục Luyện Tiêu nói đến đây thở dài nói tứ đại thánh điện mạnh hơn nội tình lại sâu chỉ sợ cũng không tốt đối kháng a lời nói này để Trương Chính phong biến sắc hắn ngầm trộm nghe ra Lục Luyện Tiêu ý tứ Hôn Nguyên Tông thật cùng Đường Mạt lộ có lẽ sẽ đầu nhập Thái Huyền Đế Quốc mặc dù có thể sẽ bởi vậy tông môn độc lập tính có thể hai vị thánh giả phân lượng Đủ để cho Thái huyền đế quốc trả giá đắt lôi kéo. Một khi bọn hắn thật bị Thái huyền đế quốc lôi kéo giúp đối phó xích tinh quốc võ đạo giới. Lục Tông chủ nói có đạo lý. Chương chính phong nhẹ gật đầu. Nguyên nhân chính là như thế, đối với tứ đại thánh điện đến đây chúng ta hôn nguyên tông đọc qua hôn nguyên thái khư thánh điện, chúng ta hôn nguyên tông trên dưới hoan nghênh cực kỳ, chư vị tốt nhất là đem chu tiên kiếm điển một đạo mang đến, chúng ta cộng đồng luận chứng, tiếp thu ý kiến của chúng nói không chừng còn có thể đem môn này chân chính căn bản chi pháp phục hồi như cũ. Lục luyện tiêu mỉm cười hòa thuận nhìn xem trương chính phong, trương điện chủ ngươi cảm thấy thế nào? chương 353, cổ kim khác biệt. lục luyện tiêu biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, có thể đem hốn nguyên thái khư thánh điện cho tứ đại thánh điện điện chủ lọt qua, nhưng cần tứ đại thánh điện xuất ra chu tiên kiếm điện, song phương tương hô hồi đoái. nếu là lúc trước, một lòng muốn đem hốn nguyên tông đổi đi tứ đại thánh điện căn bản sẽ không cân nhắc vấn đề này. Nhưng bây giờ, Lục Luyện Tiêu bày ra cường đại để trương chính phong rất là trơn kinh. Nhất là hắn loại kia suy yếu địa thượng tiên quốc lực lượng, càng làm cho hắn hướng tới không thôi. Nếu bọn họ cũng có thể nắm giữ loại lực lượng này, tại bọn hắn cùng cùng cảnh giới thánh giả chém giết lúc đột nhiên đem loại lực lượng này sử xuất, thắng bại còn có lo lắng a. Thậm chí, mượn cỗ này suy yếu chi lực, bọn hắn cùng cái khác thánh giả chém giết lúc, cơ hội cùng phản hư thánh giả đánh phản hư thiên nhân đồng dạng, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đương nhiên, Từ vương đạo đỉnh đều không có nắm giữ loại lực lượng này không khó coi ra, muốn chân chính tu thành hôn nguyên thái khư thánh điện có chút khó, nhưng dù là lại khó, không đều có lục luyện tiêu cái này một vết xe đổ ở trước mắt ta, nôn truyền thân thụ xuống, chưa hẳn không thể học được, đơn giản là tiêu tốn thời gian dài ngắn thôi. Mang theo loại ý nghĩ này, trở lại hôn nguyên tông về sau, Trương Chính Phong ngay lập tức liên lạc mặt khác tam đại thánh điện điện chủ. Biết được Trương Chính Phong cùng lục luyện tiêu một trận chiến kỹ càng quá trình về sau. Tam đại thánh điện điện chủ thật lâu không nói gì, tựa hồ không có từ trận này đã kích bên trong dư vị tới. Sau đó chính là một loạt tranh luận. Bất quá tranh luận cũng không có tiếp tục bao lâu, không đầy nửa canh giờ, tứ đại thánh điện điện chủ đạt thành chung nhận thức. Đội Chu Tiên kiếm điển tản thiên tuy tốt, có thể rơi trên tay tứ đại thánh điện đã có ngàn năm truy nguyệt, ngàn năm qua bọn hắn mặc dù từ Chu Tiên kiếm điển tản thiên bên trong thôi diễn ra thiên phong trạm tiên quyết, chân viêm diệt thế quyết, huyền minh lục thiên quyết, cùng hậu thổ luân hồi quyết Nhưng cuối cùng, cũng chỉ những thứ này. Đối bọn hắn đến nói Chu Tiên Kiếm Điển tiềm lực không sai biệt lắm đào móc hầu như không còn, không có bao nhiêu giá trị. Ngược lại là hôn nguyên Thái Khư Thánh Điển, thông qua lục luyện tiêu, cho thấy không gì sánh kịp tiềm lực. Nếu có được đến hôn nguyên Thái Khư Thánh Điển, cũng đem môn công pháp này cùng bọn hắn Tứ Đại Thánh Điển nắm giữ công pháp dung hợp, suy luận ra chân chính Chu Tiên Kiếm Điển, đối Tứ Đại Thánh Điển có lợi mà vô hại. Tại Thái huyền đế quốc nhìn chằm chằm tình huống dưới Như tứ đại thánh điện có thể đem chu tiên kiếm điển hoàn thiện, từng cái hư cảnh tuyệt đối sẽ chiến lực tăng vọt. Cho đến lúc đó, là Thái Huyền Đế quốc đến có ý đồ với Sích Tinh quốc, hay là Sích Tinh quốc đi có ý đồ với Thái Huyền Đế quốc, đều là không thể biết được. Trương Chính Phong chính là là chân chân chính chính phản hư thánh giả, như là liệu mạng tranh đấu, ta cũng không có nắm chắc có thể giết đến hắn, mà dưới mắt, ngươi lại có thể giao thủ với hắn mà không bại. Vương Đạo Đình hồi tưởng đến Lục Luyện Tiêu cùng Trương Chính Phong một trận chiến, trong lòng có chút tổn thúc. Hắn nhìn lục luyện tiêu một chút, đối với hắn đã là vui mừng, lại là cảm khái, nghĩ không ra ngươi bây giờ cư nhưng đã trưởng thành đến loại tình trạng này, chiếu cái này su xu thế xuống dưới, tiếp qua 3-5 năm, năm ngươi đột nhiên thành lục địa chân tiên, ta đều sẽ không còn có nửa điểm hoài nghi. Thái thượng trưởng lão quá khen, đều là hôn nguyên thái khư thánh điển công Lao. Lục luyện tiêu khiêm tốn nói, mà lại, ta chỉ là tại thiên địa chi lực giao phong lên không kém hơn trường chính phong thôi, nếu là chân chính liều mạng tranh đấu, dính đến kinh nghiệm, kỹ xảo chiến đấu. Thể phách cường độ, tâm linh ý chí các loại phương các mặt, cuối cùng bại người chỉ sợ sẽ là ta. Hôn nguyên thái khư thánh điện Vương đạo đình thần sắc hơi khác thường nhìn hắn một cái, mấy tháng gần đây ta một lần nữa là xem chúng ta hôn nguyên tông môn này chấn tông điện tịch, nhưng vô luận là điện tịch bản thân cũng tốt, hay là tổ sư ghi lại bản thảo, đều không có đề cập đến hôn nguyên thái khư thánh điện có thể làm cho người hóa thân thiên địa lấy suy yếu người khác đối thiên địa chi lực trường khống. Chỉ có thể nói là bởi vì chúng ta phương pháp tu luyện khác biệt thôi Lục Luyện Tiêu nói. Vương Đạo Đình gặp hắn không nói, cũng không nhiều hỏi, cười nói, Hồng Trần Luyện Tâm đúng không? Lục Luyện Tiêu cũng là gật đầu cười, đúng. Nói lên Hồng Trần Luyện Tâm. Ngươi ngày bình thường ngược lại là rất điệu thấp, bình thường đều thích giấu một tay, lần này làm sao đột nhiên nghĩ đến thể hiện ra mình thánh giả cấp lực lượng cùng trương chính phong so tài. Hư cảnh cấp lực lượng buộc phát sẽ sinh ra không nhỏ năng lượng ba động, ngũ đại cường quốc vệ tinh liên đều tăng thêm tương quan phép tính có thể căn cứ những này chiến đấu bạo phát đi ra năng lượng ba động dòm dò xét đến các ngươi động tĩnh, ngươi vừa động thủ. Sợ là liền không tốt che giấu, không bao lâu, thế nhân liền đều biết ngươi đã có thể sánh ngang thánh giả. Vương Đạo Đình hỏi. Lục luyện tiêu nghe hắn hỏi đến việc này, không khỏi liên tưởng đến Cố Trường Thiên, cùng bọn hắn loại kia cao thượng tinh thần lý niệm. Loại kia tinh thần, hắn không có, nhưng đủ khả năng làm một số việc. Một lát, hắn mới đáp lại nói, không có gì. Chỉ là muốn ở cái thế giới này lưu lại chút gì. Nói xong, hắn bật cười khinh khách, liền coi ta là đồ cái thánh giả hư danh A. Vương Đạo Đình nhìn hắn một cái, hư danh. Ta biết ngươi không phải quan tâm những này hư danh người, bất quá, ngươi không nói ta cũng sẽ không truy vấn, có gì cần, ngươi cứ mở miệng, đừng quên, hôn nguyên tông cùng thiên đạo kiếm tông vốn là một nhà. Ta biết, lục luyện tiêu nhẹ gật đầu, Vương Đạo Đình cũng là khẽ gật đầu. Hắn mặc dù để cập hôn nguyên tông cùng thiên đạo kiếm tông là một nhà nhưng cũng không có để Thiên đạo kiếm tông trở lại Hỗn Nguyên tông ý tứ. Bởi vì hắn biết, hai cái tông môn làm việc tồn tại hình thái ý thức khác biệt. Điểm này từ Lục Luyện Tiêu giải quyết tứ đại thánh điện một chuyện liền có thể nhìn ra một hai. Hôn Nguyên tông, đối với mình tông môn đồ tốt đều nghiêm phòng tử thủ, chỉ có chờ đến không có cách nào lúc mới có thể thoáng thỏa hiệp, chỉ khi nào phát giác được mình nhận nhục nhã, tuyệt đối thả chết chứ không chịu khuất phục. Có thể Lục Luyện Tiêu, chỉ cần có thể để tông môn có tốt hơn phát triển tiền đồ, tương lai không gian, Hắn thứ gì đều có thể bỏ qua. Đây chính là Song Phương làm việc trên căn bản khác biệt. Hùng Chi hiện tại lục luyện tiêu không chỉ thành hư cảnh, còn có không kém hơn Trương Chính Phong Thánh Giả cấp chiến lực, thật nếu để cho hai tông dung hợp, là đem Thiên Đạo Kiếm Tông dung nhập vào Hỗn Nguyên trong Tông, hay là đem Hỗn Nguyên Tông dung nhập vào Thiên Đạo Kiếm Tông, còn có đau đầu đâu. Lục Luyện Tiêu, Vương Đạo Đình các loại hư cảnh trở về tới Thiên Đạo Kiếm Tông, đối với kết quả của trận chiến này từng cái ngầm hiểu lẫn nhau. Có thể liền như là Vương Đạo Đình nói, Đương kim khoa kỹ cao độ phát đạt, hư cảnh lại có thai nan cấp sư hồ, chính là ngũ đại cường quốc giám sát quan trọng nhất. Lục luyện tiêu cùng Trương Chính Phong một trận chiến dù chỉ là luận bàn tính chất, vẫn rất nhanh đặt tới từng vị đại nhân vật trên bàn công tác, đồng thời có từng cái nhân sĩ chuyên nghiệp tiến hành phân tích. Đồng thời cũng có đại lượng nhân viên tình báo hướng Hỗn Nguyên Tông chạy đến, muốn nghe ngóng một trận chiến này cụ thể chi tiết. Đối đây, Thiên Phong Thánh Điện cùng Hỗn Nguyên Tông đều là nói năng thật trọng, vẫn chưa tuyên truyền để những tin tình báo này nhân viên điều tra công việc rất không thuận lợi. Ngày thứ hai, cách Thiên Phong Thánh Điện gần nhất Huyền Minh Thánh Điện Điện Chủ Đông Phương Huyền tự mình đuổi tới Hôn Nguyên Tông, Tứ Đại Thánh Điện vì bảo hộ chính mình đối xích Tinh Quốc thống trị vốn là nghị khu chủ Hôn Nguyên Tông, chỉ là hôm qua lục luyện tiêu cùng trương chính phong một trận chiến cho thấy tự thân không kém gì phản hư thánh giả thực lực, mà hắn một phen lại thêm Hôn Nguyên Tông biểu hiện ra ngoài thành ý, để Tứ Đại Thánh Điện ý thức được tiếp nhận Hôn Nguyên Tông tiến vào Xích Tinh Quốc cũng không hoàn toàn là một chuyện xấu nhất là chương chính phong lời nói Hôn Nguyên Tông khai sơn tổ sư Hôn Nguyên Tử năm đó từng tại tứ đại thánh điện du học Hôn Nguyên Thái Khư Thánh Điện cũng là căn cứ hắn du học học được đồ vật lại thêm lĩnh hội Chu Tiên Kiếm Điển Tản Thiên tích lũy kinh nghiệm sáng tạo mà ra song phương trình độ nào đó thuộc về Nhất Mạch Đồng Nguyên có cái này trước mắt tại đem Hôn Nguyên Tông đặt vào Sích Tinh Quốc võ đạo giới cho bọn hắn một chút địa vị số định mức tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp nhận sự tình Dù sao Thái huyền đế quốc nguy cơ gần trong găng tức, đơn dựa vào bọn họ Tứ Đại Thánh Điện chưa hẳn gánh vác được, có thể nhiều một phần lực lượng, dù sao cũng so đem đối phương đẩy lên đối địch trên lập trường muốn tốt hơn nhiều. Đương nhiên, đến cùng làm sao tiếp nhận hốn Nguyên Tông, lại nên cho hốn Nguyên Tông thân phận gì, Tứ Đại Thánh Điện còn đến thương nghị thật kỹ lưỡng một chút. Cái này dính đến bọn hắn hạch tâm lợi ích. Nhưng bọn hắn địch ý, sắc thực đã thông qua một trận chiến này bên trong hốn Nguyên Tông biểu hiện ra ngoài thực lực cùng nguyện ý xuất ra hồn nguyên thái khư thánh điển cái này một thành ý mà tan thành mây khói hồn nguyên tông một tòa bí ẩn trong phòng tu luyện trương chính phong đông phương huyền vương đạo Đình, lục luyện tiêu bốn đại thánh giả hội tụ một đường lục luyện tiêu đem một quyển điện tịch đem ra hai vị điện chủ ngồi xem đây chính là chúng ta hồn nguyên tông chấn tông điện tịch hồn nguyên thái khư thánh điển đông phương huyền trương chính phong nghe xong không kịp chờ đợi áp sát tới lật nhìn lại đầu tiên nhìn thấy liền là tầng thứ nhất hồng trần luyện tâm bất quá chờ hắn dự định tiếp tục lật xem tiếp lúc, lại nghĩ đến cái gì lục tông chủ quả nhiên là cái người sáng khoái trương chính phong cũng là từ trên thân xuất ra một cái hồ gấm đem một phần mặc dù có chút năm tháng nhưng hẳn là viết tay bản điện tịch đẩy lên lục luyện tiêu trước người lục tông chủ vương thánh giả mời xem đây chính là chúng ta thông thiên giáo nhất mạch trí cao truyền thừa chu tiên kiếm điện chúng ta tứ đại thánh điện phương pháp tu hành đều là từ chu tiên kiếm điện bên trong diễn hóa mà đến nói Hắn mang theo tiếp đối, đương nhiên, Chu Tiên Kiếm điển có chỗ không trọn vẹn, chỉ có giá trị tham khảo, mà không có tu luyện giá trị. Trung quy là đạo tổ thân truyền phương pháp tu hành, ta tin tưởng nó sẽ không khiến ta thất vọng. Lục luyện tiêu cũng là tiếp nhận cái này sách Chu Tiên Kiếm điển Đạo tổ, chính là vô số về sau chứng được chân Tiên Đại Đạo tu hành giả đối Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên Tam Đại Giáo Tổ Tôn Sưng. Lục luyện tiêu lật ra cái này sách Chu Tiên Kiếm điển dụng tâm xem xét. Chu tiên kiếm điển làm năm đó thông thiên giáo trí cao truyền thừa, càng là tu tiên nhất mạch tam đại đầu nguồn một trong, hán tinh diệu trình độ tự nhiên không hề tầm thường. Nhưng, liên cùng vô số người tu tiên gặp phải khốn cảnh một dạng, cổ kim khác biệt. Theo thế sự biến thiên thương hải tăng điển, thời cổ rất nhiều vật tư nhao nhao tuyệt chủng, đừng nói là chu tiên kiếm điển tàn thiên, liền tính hoàn chỉnh chu tiên kiếm điển phong đến bây giờ, cũng chưa chắc có thể luyện thành. Tựa như thái thượng chân kinh, bởi vì vật tư thiếu thốn sinh sinh bị đứt đoạn truyền thừa. Lục luyện tiêu nhìn xem, bên trong dính đến có thể thai ngén kiếm linh linh thiết, thủ dương đồng, dẫn dắt địa thủy hỏa phong bốn loại chi lực tiên thiên chi tinh, hết thảy trở thành truyền thuyết. Diễn tuyết, không có những vật tư này, đúc không thành nhận chứa kiếm linh thần kiếm, lại không có tiên thiên chi tinh dẫn dắt địa thủy hỏa phong chi lực, hình thành đủ để đem sơn hà hóa thành hỗn độn lực lượng hủy diệt. Dù là cầm hoàn chỉnh chu tiên kiếm điển thì có ích lợi gì? AS hôm qua dọn đồ cho mấy thằng trong phòng chuyển gia trọ rồi chạy ở đó đến bây giờ mới về. Mai ta sẽ làm đầy đủ, số gì? Trường 354, tiếp nhận. Cổ kim khác biệt a. Lục luyện tiêu liếc nhìn chu tiên kiếm điện, trong nội tâm thở dài. Khó trách thái thượng, nguyên thủy đều bị đứt đoạn truyền thừa, thông thiên nhất mạch có thể kéo dài, đều là bởi vì bọn hắn kịp thời làm ra cải biến, lại thêm nội tình thâm hậu, bằng không, hạ trang đoán chừng chưa chắc có thể so sánh cái khác hai mạch tốt hơn nhiều đi đâu. Thời đại tại tiến bộ. Theo không kịp thời đại diễn biến trào lưu, chú định sẽ bị đào thải. Tựa như kiếm này linh, còn có cái kia có thể cải tạo vật thể, thậm chí cả sinh linh. Giao phó hắn tiến hành tiên thiên đạo thể hiệu quả giống như tiên thiên chi tinh, liền Ừm. kiếm linh lấy linh thiết vị thần, thủ dương đồng vi cốt, mượn tu hành giả chấp niệm vì hồn hình thành đặc thù sinh linh, lại dung luyện tiên thiên chi tinh, hình thành địa thủy hỏa phong bốn kiếm một trong nhất cử nhất động, có thể dẫn thiên địa bản nguyên chi lực gia trì, bốn kiếm hợp nhất lại lấy thần thông dẫn rát, ẩn chứa lớn lao uy năng có thể mở lại địa thủy hỏa phong đem núi non sông ngòi hóa thành hỗn độn hư vô lục luyện tiêu nhìn một chút dần dần tựa hồ nhìn ra một chút môn đạo cái này ẩn chứa địa thủy hỏa phong bốn kiếm kiếm linh luyện pháp vì cái gì không lấy người thay thế chi đem người coi như địa thủy hỏa phong tứ linh kiếm đến luyện nếu thật có thể luyện thành có thể dẫn động thiên địa chi lực gia trì loại thủ đoạn này không giống như là bốn tôn hư cảnh a bất quá muốn đem người luyện thành cùng loại với kiếm linh giống như tồn tại Độ khó rất lớn. Đầu tiên, không có tiên thiên chi tinh, muốn tìm kiếm tiên thiên đạo thể cực kỳ gian nan, loại thiên tư này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tiếp theo, kiếm linh cùng sinh linh hay là tồn tại khác nhau. Loại sinh mạng này trên thực tế là chỉ một chút tiên thiên lực lượng tinh thần cường đại đặc thù tồn tại, thông qua cầm kiếm người chấp nghiệm giao phó hắn kiếm linh đặc tính, lại lấy linh thiết, thủ dương đồng, tiên thiên chi tinh tố hắn hình thể, làm nó trở thành có thể chúa tể địa thủy hỏa phong bốn kiếm một trong. Người muốn đạt tới những yêu cầu này, nhất định phải đồng thời có tinh thần lực cường đại. Tiên thiên đạo thể hai cái yêu cầu, tiên thiên đạo thể, bản thân liền là ước giảm chọn một, tiên thiên tính tinh thần cường đại, đồng dạng là ước giảm chọn một, muốn tìm tới đồng thời có hai cái này yêu cầu sinh mạng thể. Lục luyện tiêu không cần nghĩ liền biết, căn bản không có khả năng này. Đương nhiên, những cái kia luyện thần chúng sinh cảnh người tu luyện, tại tinh thần lực lên ngược lại là miễn cưỡng đạt tới cái này một yêu cầu. Nhưng, hắn chưa hẳn có tiên thiên đạo thể cho dù có tiên thiên đạo thể, đã đến luyện thần chúng sinh cảnh, đối phương chưa chắc sẽ nguyện ý bị luyện hóa thành cùng loại với kiếm linh giống như tồn tại, cưỡng ép vì đó, tương lai thành tiểu hư cảnh, tất nhiên phản phệ hắn chủ, tương đương với không duyên cớ thêm ra một tôn hư cảnh cấp đại địch. Lục Luyện Tiêu nhìn một lát, dần dần đem ánh mắt rơi xuống thông qua cầm kiếm người chấp nghiệm giao phó hắn kiếm linh đặc tính lên trên một điểm. Lấy chấp nghiệm giao phó đặc tính pháp môn tại Chu Tiên kiếm điển bên trong hoàn mỹ giữ lại. Cái này một pháp môn. Lục Luyện Tiêu cẩn thận liếc nhìn Dần dần, thấy rõ cái này một pháp môn chân chính diệu dụng, tinh thần cộng hưởng. Thông qua mình trạng thái tinh thần, dẫn phát người khác tinh thần cộng hưởng, tâm linh cộng minh, từ đó kéo theo hắn người tinh thần lực lượng kéo lên. Bởi vì song phương tinh thần tồn tại cộng minh, cầm kiếm người tinh thần đem đối kiếm linh trạng thái tinh thần, sinh mệnh tình huống sinh ra ảnh hưởng cực lớn, hình thành gần như tinh thần lạc ấn giống như tồn tại. Lục luyện tiêu nhìn chằm chằm cái này một pháp môn, có chút suy nghĩ Tinh thần cộng hưởng trước mặt yêu cầu chính là song phương trạng thái tinh thần cực kỳ phù hợp. Nói một cách khác, tâm ý tương thông, không tồn tại bất kỳ suy nghĩ lung tung, nếu như là kiếm linh, bởi vì đối phương vừa mới sinh ra lúc tư duy thuần túy đến giống như một tờ giấy trắng, muốn tâm ý tương thông độ khó tự nhiên không lớn, nhưng nếu như là một người, song phương tinh thần muốn hoàn toàn phù hợp, cơ hội không có nửa điểm khả năng. Người với người trạng thái tinh thần nghĩ muốn đạt tới cao độ phù hợp, sinh ra tinh thần cộng hưởng, tâm linh cộng minh, Độ khó quả thực so trực tiếp tạo nên một cái hư cảnh cũng khó khăn. Dù sao, không có người nào có thể khống chế được nổi tư tưởng của mình. Để tư tưởng của mình, tâm linh trạng thái cùng một cái khác người hoàn toàn nhất trí. Tinh thần không đủ phù hợp, tâm linh vô pháp cộng mình, tự nhiên liền không tồn tại cộng hưởng. Cầm kiếm người cũng liền không có cách nào dùng phương pháp này để một người khác tinh thần cấp tốc tráng lớn. Lục luyện tiêu đem phần này không chọn vẹn chu tiên kiếm điển mở ra, cuối cùng phát hiện. Không dùng được. Chứ mở mang tâm mắt. Chu Tiên Kiếm Điện quả thực không dùng được. Khó trách tứ đại thánh điện người sẽ thông khoái như vậy đáp ứng cùng trong tay hắn huấn nguyên thái khư thánh điện tiến hành trao đổi. Cũng may, hắn huấn nguyên thái khư thánh điện đối với người bình thường đến nói cũng không có bao nhiêu giá trị, cho nên hắn cũng không tính được có thêm ăn thịt tỏi. Huấn nguyên thái khư thánh điện quả nhiên là huyền diệu dị thường. Lúc này, trương chính phong, đông vương huyền hai người cũng lật xem xong huấn nguyên thái khư thánh điện, lục luyện tiêu cho bọn hắn huấn nguyên thái khư thánh điện là thật khác biệt duy nhất chính là hắn gia tăng một chút hồng trần luyện tâm thiên độ dài, tựa hồ cường điệu nhắc nhở cửa này tầm quan trọng. liền ngay cả giờ phút này giao lưu lúc hắn cũng là nói, huân nguyên thái khư thánh điện so với những công pháp khác, giảng cứu chính là thần dung thiên địa, cùng đạo hợp chân lấy thân hóa đạo, cái này có thể võ đạo phản hư lấy mình tâm thế thiên tâm, khiêu động thiên địa chi lực hoàn toàn khác biệt. một cái là thiên địa một bộ phận, một cái là mô phỏng thiên địa lấy khiêu động thiên địa chi thế, tự nhiên tồn tại căn bản tính khác nhau. Trương Điện Chủ cùng ta giao thủ qua hẳn là đối ta loại. kia suy yếu chi lực có cảm xúc a. Trương Chính Phong rất tán thành nhẹ gật đầu, không sai, loại lực lượng kia xác thực thần diệu đến cực điểm. Nói, hắn liếc mắt nhìn hôn nguyên Thái Khư Thánh Điện, chỉ là, môn này trong điện tịch tựa hồ vẫn chưa đề cập đến loại này thần diệu. Không có. Chỉ là Trương Điện Chủ không có lưu ý đến thôi, hôn nguyên Thái Khư Thánh Điện không chỉ một lần đề cập qua cùng đạo hợp chân lý niệm. Lúc này trên thực tế chính là để tu hành giả hóa vì thiên địa một bộ phận, cũng chính là thiên địa vi ngã ta vì thiên địa nhất thuyết. Ngươi muốn mô phỏng thiên địa, khiêu động thiên địa chi lực đi đối kháng thiên địa, sẽ có hiệu quả gì? Sát thương hiệu quả tự nhiên sẽ trên phạm vi lớn suy giảm, tựa như ngươi muốn dùng nước đi sấy khô nước đồng dạng, tự nhiên làm nhiều công ít Dùng mô phỏng khiêu động thiên địa chi lực đi đối phó thiên địa một bộ phận. Trương chính Phong, Đông Phương huyền hai người như có điều suy nghĩ. Lục luyện tiêu thì trực tiếp tiến vào loại kia thiên địa vi ngã trạng thái đặc thù bên trong, nói, hai vị nhận biết một phen liền có thể biết ta lời nói là thật là giả. Trương Chính Phong, Đông Phương huyền được lục luyện tiêu cho phép, bắt lấy thời gian tinh tế dò xét, nhìn rõ. Tự nhiên, hài hòa. Thời khắc này lục luyện tiêu tựa hồ hóa thành thiên địa một bộ phận, nhất cử nhất động có thiên địa chi lực đi theo lúc lại không chút nào lộ ra đột ngột, Tựa như giữa thiên địa quét thanh phong, tầng mây bên trong va chạm mà thành thiềm điện Mặt đất chấn động truyền lại huynh minh, cứ việc vẫn ẩn chứa hủy diệt thiên địa khủng bố năng lực, nhưng lại tự nhiên mà vậy, không thể bình thường hơn được. Đây chính là Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh điển Chân Lý chỗ a. Trương Chính Phong, Đông Phương Huyền hai người tự lẩm bẩm. Không sai. Lục Luyện Tiêu khẽ gật đầu, bất quá muốn làm được điểm này, trọng yếu nhất chính là hoàn thành bước đầu tiên Hồng Trần Luyện Tâm, mà lại phải là luyện khí hóa thần trước đó. Tu hành giả mặc dù trưởng thành, nhưng thể nội trên thực tế còn sót lại một tia trước thiên tinh khí. Chỉ khi nào luyện khí hóa thần, đạo này trước thiên tinh, khí triệt để tiêu tán, hóa thành tinh thần thuế biến chất dinh dưỡng, từ tiên thiên sinh linh chuyển hóa thành hậu thiên sinh linh, lại nghĩ trở lại hậu thiên vi. Thiên thiên cơ hồ lại không có bất kỳ cái gì khả năng. Nói đến đây, hắn thở dài nói, chúng ta Hỗn Nguyên Tông tổ sư đều đền bù không được chỗ thiếu hụt này, bởi vậy có thể thấy được cái này một yêu cầu hà khắc tính. Liên quan tới Hỗn Nguyên tổ sư không có có thể chân chính nắm giữ Hỗn Nguyên Thái Khư thánh điển huyền bí một chuyện. Tứ đại thánh điện một chút trong cổ tịch hoặc nhiều hoặc ít cũng có ghi chép. Trương Chính Phong, Đông Phương Huyền cũng là giả vờ giả vịt đi theo cảm khái một chút, Hỗn Nguyên Thái Khư thánh điện như thế thần dị, cường đại, muốn tu thành tự nhiên cũng phải trả giá thường nhân mười mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần cố gắng. Bằng không, Hỗn Nguyên Tông không đã sớm thành vì đại phái đệ nhất thiên hạ rồi. Hoàn thành luyện khí hóa thần thần cảnh muốn hồng chân luyện tâm, trừ phi được đến có thể đền bù trước thiên tinh khí trí bảo, bằng không cũng là hi vọng xa vời. Lục Luyện Tiêu nói: Hắn không thể triệt để đem những người khác đối hồn nguyên thái khư thánh điển hy vọng phong kín, trực tiếp đem ẩn chứa trước thiên tinh khí thiên tài địa bảo an bài lên. Thứ chí bảo này giá trị không cần nhiều lời, đủ để dẫn tới hư cảnh đại chiến, thậm chí liền ngay cả lục địa chân tiên đều sẽ trực tiếp xuất thủ. Nếu quả thật muốn sử dụng, tuyệt đối sẽ cho trong tông môn có thiên phú nhất thần cảnh sử dụng, miễn cho phung phí của trời. Mà có thiên phú nhất thần cảnh bù đắp trước thiên tinh khí, trước thiên tinh khí thắng thường nhân. Dựa vào mình đoán chừng đều có niềm tin rất lớn có thể tu thành hư cảnh. Một khi hắn thật tu thành hư cảnh, lại đem công lao nắm vào hốn nguyên thái khư thánh điện trên thân ai còn dám nói hốn nguyên thái khư thánh điện hào nhoáng bên ngoài. Mà lại, một cái thần cảnh thành tiểu hư cảnh, tốn 3 năm năm không quá mức đi. 3 năm năm sau, thực lực của hắn 8-9 phần 10 có thể tiến thêm một bước, đến lúc đó. Cho dù tứ đại thánh điện cùng thế lực khác biết hốn nguyên thái khư thánh điện có ma bệnh, lại sao dám đến hốn nguyên tông cùng thiên đạo kiếm tông dương ki cuộc giao dịch này tổng thể mà nói, song vương đều hết sức hài lòng. chí ít tại tứ đại thánh điện không có bị hồng trần luyện tâm tra tấn dục tiên dục tử trước có chút hài lòng. hai vị điện chủ đối huấn nguyên thái khư thánh điện tu hành có cái gì không hiểu được có thể hỏi tham ta. lục luyện tiêu nói, cười cười, đương nhiên, muốn đem huấn nguyên thái khư thánh điện chân chính tu thành, tốt nhất là lựa chọn mấy vị thiên phú chắc tuyệt ngưng cương đệ tử. đa tạ lục tông chủ nhắc nhở, điểm này chúng ta minh bạch. trương chính vương nói, hẳn là. Không nói đến chúng ta hốn nguyên tông cùng tứ đại thánh điện nhất mạch đồng nguyên, vẻn vẹn là đối mặt Thái huyền đế quốc cái này một quái vật khổng lồ huy hiếp lúc, chúng ta cũng hẳn là một lòng đoàn kết, chỉ có như thế mới có thể vượt qua trận này từ Thái huyền đế quốc mang đến, tương lai 8-9 phần mới sẽ cản quét thần châu nguy cơ. Thái huyền đế quốc Trương Chính Phong nghe được lục luyện tiêu lại lần nữa nói, suy nghĩ một lát, nhẹ gật đầu, xác thực, đối kháng Thái huyền đế quốc chúng ta thực sự hẳn là đồng tâm hiệp lực mới là Trương Điện chủ có thể loại suy nghĩ này liền không thể tốt hơn, ta nhìn, để bảo đảm Tứ Đại Thánh Điện người tại Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện lên mau chóng có lập nền, chúng ta hẳn là làm sâu sắc lui tới, càng thâm nhập giao lưu mới là." Lục Luyện Tiêu nói, trực tiếp đưa ra mấy điểm đề nghị. Trên cơ bản đều là Hỗn Nguyên Tông cùng Tứ Đại Thánh Điện ở giữa giao lưu hạng mục công việc. Trương Chính Phong, Đông Phương Huyền đám người khi hiểu được Hỗn Nguyên Tông cường đại, cũng nguyện ý xuất ra Chu Tiên Kiếm Điện lúc đã tổn tiếp nhận Hỗn Nguyên Tông tâm tư. Song vương đều có an ý tình hôn dưới, tiếp xuống bầu không khí tự nhiên trở nên thông thuận hòa hợp. Trường 355, tất cả đều vui vẻ. Xích tinh quốc tứ đại thánh điện điện chủ trung quy là một ngày trăm công ngàn việc hạ người. Lại thêm bọn hắn vừa mới được hôn nguyên thái khư thánh điện, chờ lấy nhanh chóng trở về nghiêm túc lĩnh hội, tại hôn nguyên tông đợi sau một ngày liền nhao nhao cáo tử. Bất quá Song vương cũng đã định ra tốt nhạc dạo. Thậm chí thiên phong thánh điện trương chính phong thống khóe đem Thái Hoa thị bao quát Thái Hoa Thị phía Nam Lang Vân Sơn mạch ba vạn cây số vương phương viên đều chia cho Hôn Nguyên Tông, coi như Hôn Nguyên Tông tại Sích Tinh Quốc trụ sở, lại Song Vương còn ký tên một chút có thể làm sâu sắc lui tới tương quan hiệp nghị. Hôn Nguyên Tông, chân chân chính chính bị tứ đại thánh điện dung nạp, tiến vào Sích Tinh Quốc trong vòng luận quần. Lần này chúng ta Hôn Nguyên Tông tại tính chân chính tại Sích Tinh Quốc đặt chân, Hứa Thế An nhìn xem hai đại thánh điện đội xe rời đi, có chút cảm khái nói: một núi không thể chứa hai hồ. Chúng ta hôn nguyên tông bản thân cường đại, tùy tiện tham gia sích tinh quốc võ đạo giới, tự nhiên gây nên tứ đại thánh điện bắn ngược. Chúng ta chỉ cần để hắn ý thức được chúng ta đến đối bọn hắn cũng không có uy hiếp, thậm chí còn có thể giúp bọn hắn mang đến lợi ích, để sích tinh quốc võ đạo giới trở nên càng thêm phồn vinh, ổn định, chuyện kế tiếp tự nhiên liền nhẹ nhon không ít. Lục luyện tiêu khẽ cười nói, chủ yếu vẫn là lục tông chủ rộng rãi. Hứa thế an nhìn hắn một cái, cũng không phải là ta rộng rãi.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 Lục Luyện Tiêu trở lại Hỗn Nguyên Tông viện tử của mình bên trong. Rất nhanh, trên tay hắn xuất hiện một phần tư liệu. Đây là đang rời đi Hỗn Nguyên Tông lúc, Trương Chính Phong cho một phần tư liệu. Theo hắn đem tư liệu mở ra, rất nhanh, một phần hiệp nghị xuất hiện ở trước mặt hắn. Đại Thương Quốc lấy toàn bộ Lăng Vân Sơn mạch làm đại giá, mời tứ đại thánh điện xuất thủ, hủy diệt Hỗn Nguyên Tông. Trọng điểm bao quát vương đạo đỉnh, Lăng Vân Sơn mạch. Đây chính là một đầu chiếm diện tích vượt qua 20 vạn cây số vùng sơn mạch to lớn.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 Vân Châu, Vũ Châu, Tinh Châu, Bạch Điểu Châu ở bên trong gần nửa quốc thổ, trực tiếp lui giữ Hoàng Long Giang, lấy nửa cái quốc thổ cương vực cùng Thái Huyền Đế Quốc đàm phán, đổi lấy Thái Huyền Đế Quốc lùi binh. Thái Huyền Đế quốc tại không nguyện ý lâm vào chiến tranh vũng bùn tình huống dưới, tám chín phần mười sẽ tiếp nhận Đại Thương quốc điều kiện, tốn hao mấy năm tiêu hóa cái này cựu châu thổ địa, nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ thế cục ổn định một phen về sau, liền có thể vượt qua Hoàng Long Giang nuốt mất còn lại Đại Thương quốc. Lại nhưng xuyên Việt Lăng Vân Sơn mạch tiến vào xích tinh quốc, chiến lược cục diện toàn bộ mở ra. Chỉ là thiên đạo kiếm tông, thần võ minh, thì liền đem trực diện Thái huyền đế quốc. trừ thân phục cùng hủy diệt không có lựa chọn nào khác. Đi thôi, cần ta hỗ trợ cứ mở miệng. Vương đạo đỉnh nhẹ gật đầu. Ta hiểu rồi. Lục luyện tiêu nói. Nguyên bản hắn còn nghĩ đưa nhiễm hải cầm phong chủ cuối cùng đoạn đường, nhưng bây giờ, hiển nhiên không thể ở được nữa. Lục luyện tiêu cùng nhiễm thanh ti, hai người vớt ve an ủi một phen, cuối cùng vẫn là đón xe trở lại Thiên Hải Thị. Đi qua ba tháng quản lý, Thiên Hải Thị trật tự, chị An đã chuyển biến tốt đẹp một mảng lớn, nguyên bản gần như một phần ba đóng cửa bề ngoài cũng là nhao nhao khai trương. Bất quá chịu chiến tranh ảnh hưởng, đại lượng nạn dân chạy, đáp ứng đại thương quốc tiếp thu nạn dân Thiên Hải Thị tự nhiên trở thành bọn hắn lựa chọn hàng đầu, đến mức Thiên Hải Thị bên ngoài, thậm chí cả bên trong thị khu vẫn có thể nhìn thấy không ít người ăn xin dọc đường cùng một chút lôi kéo dương hành lý, cong chân miền, hài tử, mang nhà mang người người sinh sống tại cầu vợn, dưới mái hiên. Đối với loại tình huống này, lục luyện tiêu lệnh cưỡng chế địa phương lãnh đạo thành lập một cái chuyên môn bộ môn, phụ trách đối với mấy cái này chạy nạn dân chúng ăn trí. Làm sao trốn đến thiên hải thị nhân viên quá nhiều, loại hiện tượng này khó mà triệt để tránh. Ngay tại lục luyện tiêu trở về thiên đạo kiếm tông không lâu, trải qua mấy ngày thời gian khẩn cấp điều tra, Có quan hệ với hắn cùng Thiên Phong Thánh điện điện chủ Trương Chính Phong một trận chiến tình báo cũng là nhau nhau bày đặt ở Đại Thương Quốc Vương Ân Thiên Thừa, Bạch Dương Tinh chủ cùng tạo thế hội trước mặt. Vì thế, Ân Thiên Thừa, Chiến khu thống Soái Ân Chân Mệnh, Bạch Dương Tinh chủ Mục Tinh Diệu, Thiên xứng Tinh chủ cùng lưu tại Thiên Hải thị, chuyên môn phụ trách giám sát lục luyện tiêu nhất cử nhất động lục công chúa Ân luyện Nhu mấy người tổ chức một hồi video hội nghị, từng cái vẻ mặt nghiêm túc bên trong cộng đồng thương nghị chuyện này xử lý như thế nào?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 mới có thể dẫn đến phản hư thánh giả có được tồi khô lạp hủ diệt sát phản hư thiên nhân năng lực, lục luyện tiêu cùng chương chính phong hai người chỉ là loại bản, lại có vương đạo đình ở bên lực trận, hắn có lẽ vẫn chưa vận dụng toàn bộ lực lượng. Ân chân mệnh cao mày nói, khả năng này hoàn toàn không tồn tại, tứ đại thánh điện nguyên bản đúng là tổn lấy uy áp hồn nguyên tông, đem hồn nguyên tông khu trục xích tinh quốc tâm tư, nhưng bây giờ, bọn hắn lại cải biến chủ ý, không chỉ tiếp nhận hồn nguyên tông, ngược lại một bộ đem hồn nguyên tông bày ở mình vị trí ngang hàng tư thái.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 Cái này tín ngưỡng chi lực. Cung hồng trần luyện tâm có quan hệ. Ân thiên thừa hỏi. Có quan hệ, cũng có thể nói không quan hệ. Bạch Dương Tinh Chủ nói, suy nghĩ. Tín ngưỡng chi lực đến tột cùng là cái gì? Thiên xứng tinh chủ hỏi thăm, Bạch Dương Tinh Chủ nhìn hắn một cái, loại lực lượng này. Chỉ sợ đến ngược dòng tìm hiểu đến thời kỳ thượng cổ tiên đạo huy hoàng nhất thời đại. Ừm. Thiên xứng tinh chủ đám người toàn bộ ánh mắt rơi xuống trên người hắn.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 Thiên xứng tinh chủ cũng là ngôn từ chuẩn sát nói, hôn nguyên tông khai sơn tổ sư hôn nguyên tử từng kỹ càng hiểu qua tam thanh đạo, cũng chính là tu tiên nhất mạch truyền thừa. Tại hiểu rõ mạch này truyền thừa quá trình bên trong được đến có quan hệ với tín ngưỡng chi lực phương pháp tu hành, cũng là thuộc về hợp tính lý. Loại pháp môn này có lẽ nắm giữ không dễ, chỉ khi nào nắm giữ lại có thể tạo nên một tôn đỉnh tiêm tồn tại. Thu vi tăng vọt lục luyện tiêu, chính là ví dụ tốt nhất. Bạch dương tinh chủ rất tán thành nhẹ gật đầu, tín ngưỡng chi lực. Tiến ngưỡng chi lực lại có bực này thần diệu ân thiên thừa tự lẩm bẩm cứ việc chúng ta không biết nên tin ngưỡng chi lực đến tột cùng là cái gì có thể căn cứ cổ tịch lời nói cần tập hợp chúng sinh chi niệm chúng ta lại căn cứ huân nguyên tông lúc trước cái gọi là hồng trần luyện tâm cùng lục luyện tiêu lần lượt khác thường phát ca ca hát hành vi bạch dương tinh chủ trong mắt lóe lên cơ trí quan mang chân tướng chỉ có một cái. lục luyện tiêu thông qua phát ca phương thức tập hợp chúng sinh chi niệm ngừng tụ tín ngưỡng chi lực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 Bởi vì tư tưởng cứng nhắc, cho dù dưới chân núi ngụy trang tiên sư, hô phong hoán vũ, có thể lại có thể ảnh hưởng đến bao nhiêu người. Mấy trăm, mấy ngàn cái, nhiều nhất mấy vạn người liền là cực hạn, có thể lục luyện tiêu thông qua phát ca phương thức không ngừng tuyên truyền mình, ảnh hưởng đến người có bao nhiêu. Mấy chục vạn, mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, thậm chí vài ức. khổng lồ như thế cơ số mới phù hợp chúng sinh tiêu chuẩn. Bởi vậy hắn mới thu hoạch được cuối cùng thành công. Tám chín phần mười chính là như thế. Nếu không căn bản giải thích không thông vì cái gì lục luyện tiêu vì phát ca, không tiếc mấy ước, mười cái ước, mười mấy cái ước đập xuống. Chỉ cầu để càng nhiều người tới nghe hắn ca. Ấn luyện nu theo sát lấy nói. Một lát, nàng còn nghĩ tới cái gì, theo sát lấy nói bổ sung. Húng chi, thiên đạo kiếm tông tại cùng chúng ta tiến hành thần ngọc tùy giao dịch lúc, mười phần thống khoái đáp ứng trợ giúp chúng ta tiếp thu tinh châu, bạch điểu châu nạn dân. Loại hành vi này bản thân liền mười phần khả nghi, có thể nếu như suy đoán của chúng ta là thật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 Trong miệng hắn tiểu cựu chính là cựu công chúa Ân Vũ Huyền. Ân Vũ Huyền bản thân liền là trong hoàng thất nhân vật thiên tài, lại có lương người tốt vật hình tượng, dưới mắt càng là tích lũy đầy đủ nhân khí cơ sở, trước mắt là trong hoàng thất có hy vọng nhất bắt trước lục luyện điêu, đi hợp thành chúng sinh chi niệm, ngưng tụ tín ngưỡng chi lực lộ tuyến người. Nếu như tín ngưỡng chi lực điểm mấu chốt ở chỗ chúng sinh. Tinh Châu, Bạch Điểu Châu, chúng ta liền không thể như vậy mà đơn giản từ bỏ, chí Tinh Châu Bạch Điểu Châu gần 2 ước con dân tuyệt không thể tùy tiện bỏ qua. Toạ chấn đến chiến khu Bạch Dương Tinh chủ nói: "Gần 200 triệu nhân khẩu." Ân Thiên Thừa rơi vào trầm tư. Không chỉ 200 triệu người đơn giản như vậy, còn dính đến nội bộ lục đục vấn đề, nâng kết tín ngưỡng chi lực mấu chốt phải cùng chúng sinh ý chí có quan hệ, nhìn Lục Luyện Tiêu cách làm, hắn hiển nhiên hy vọng chúng sinh đều phải kêu gọi kỳ danh, thờ phụng hắn âm thanh, cho nên hắn lựa chọn thành làm thần tượng ca sĩ con đường này, cũng thu hoạch được thành công to lớn, như Vương Thất Nội bộ lục đục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 cứ việc dạng này sẽ dẫn phát gác liệt hậu quả để Thái Huyền Đế quốc đối dân chúng tùy ý tàn sát có thể Tinh Châu, Bạch điểu Châu bị chiếm cứ những cái kia con dân không coi là đại thương quốc người hắn không cần đến quan tâm sinh tử của bọn hắn. Hứa Chi phương pháp này có tam đại hảo chỗ một có thể giảm bớt đại thương quốc tiếp thu nạn dân chỗ gặp phải áp lực hai tăng binh tại dân khiến Thái Huyền Lâm vào nhân dân hải dương trong chiến tranh liên lụy Thái Huyền Đông tiến tinh lực thứ ba một khi Thái Huyền Đế quốc tàn sát bình dân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 Lục luyện tiêu từ Xích tinh quốc sau khi trở về, tuyệt đối sẽ có đại động tác, động tác này, 8-9 phần 10 cùng. Hán ca khúc cùng tuyên truyền mình, thu hết tín ngưỡng chi lực có quan hệ. Vậy chúng ta liền một bên bố cục, một bên nhìn lục luyện tiêu bước kế tiếp động tĩnh. Ân thiên thừa nghe được nhẹ gật đầu, nếu như hắn thật tại chúng ta chiến hỏa sắp càn quét thần võ minh bản bộ tình huống dưới vẫn đem tâm tư đặt ở phát ca bực này không làm việc đàng hoàng cử chỉ bên trên, không thể nghi ngờ là triệt để chứng thực chúng ta phỏng đoán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 thành làm thần tượng phương thức, trực diện chúng sinh, nếm thử từ chúng sinh trên thân hấp thụ niệm lực, ngưng kết tín ngưỡng chi lực. Trong lúc nhất thời tại chiến loạn không nghỉ đông rượu thần châu, xích viện thần châu, theo lý thuyết hẳn là không người hỏi tham giới giải trí, thế mà Ly Kỳ tiến vào đồng bộ phát triển trạng thái. Chương 357, đối thủ cạnh tranh. Chúng sinh đều khổ, đau khổ khác biệt. Lục Luyện Tiêu liền đứng tại nguyên thạch công ty giải trí cao ốc tầng cao nhất phòng họp lớn, xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất pha lê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 vẫn tương đương với phó sử cấp quan viên. Một khi một ngày kia Thiên Đạo Kiếm Tông kiến quốc, những người này phân lượng tiêu chuẩn lập tức sẽ tiêu thăng hai cái cấp bậc. Trư Nguyên Thần Âm tập đoàn người liên can viên ngoại, phụ trách hiệp trợ Lục Luyện Tiêu quản lý bộ phận nhân sự vệ đông, cùng hắn một đám trợ thủ theo không lâu sau đồng dạng đến. Nhìn thấy đã trước một bước đi tới phòng họp Lục Luyện Tiêu, một đoàn người liền vội vàng tiến lên, có chút kinh hoàng hành lễ, "Tông chủ, tông chủ, để ngài đợi lâu." Thời nay không giống ngày xưa. Lưu Minh Lý Trường Minh đám người cứ việc đã sớm biết lục luyện tiêu có võ đạo dưới bối cảnh, đồng thời không giống bình thường, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, bối cảnh của hắn có thể hùng hậu đến loại tình trạng này. Dưới mắt, cơ hồ tương đương với cắt đất là vua. Dưới loại tình huống này, đối đãi lục luyện tiêu thái độ tất cả mọi người tự nhiên đều là cẩn thận từng ly từng tí, không dám có nửa điểm bất kính. Không sao. Lục luyện tiêu nói một tiếng, chỉ là ta đột nhiên nghĩ đến bên này nhìn một chút, trước đó không có thông chi các ngươi thôi. Nói xong, ánh mắt của hắn đã rơi xuống vệ đông trên thân, địa phương chính phủ phụ trách nạn dân tiếp nhận công việc thế nào rồi? Thiên đạo kiếm tông phụ trách chủ tính trung đại cục, nhưng cụ thể công việc tỉ như cơ sở kiến thiết, dân chính an bài, thương vụ hoàn cảnh chờ một chút, hay là từ địa phương chính phủ phụ trách, mà địa phương chính phủ lại trực tiếp đối người sự tình điện phụ trách. Lục Luyện Tiêu không tại Thiên đạo kiếm tông lúc vệ đông phụ trách quản lý nhân sự bổ nhiệm lớn nhỏ công việc, đồng thời, hắn còn trực tiếp kết nối quản hạt thiên hải thị địa phương chính phủ Lục luyện tiêu muốn hiểu nạn dân an trí tình huống, tự nhiên cũng là trực tiếp hướng hắn hỏi thăm. Trước mắt địa phương lãnh đạo các bộ môn đã toàn bộ vận chuyển lại, liên tục không ngừng tiếp thu đến từ Tinh Châu, Bạch Điều Châu dân chúng. Trước mắt hết thảy tiếp thu nạn dân vượt qua 230 vạn người, trong đó vẻn vẹn tháng gần nhất, liên tiếp thu vượt qua 140 môn vạn khó khăn dân. Này chủ yếu là chúng ta cùng đại thương đạt thành hiệp nghị mang tới tăng trưởng, dự tính tương lai 3 tháng, sẽ có vượt qua 500 vạn nạn dân tràn vào thiên hải Nam thành. Vệ đông hồi báo những này số liệu, lục luyện tiêu lắng nghe, đồng thời cho ra an bài, tăng lớn đối các độ ngành lớn giám sát cường độ, bảo đảm không có người nào tại tràng thai nạn này trước mặt trung gian kiếm lời túi tiền riêng, một khi phát hiện, sẽ nghiêm trị từ nặng, ảnh hưởng ác liệt người, tại chỗ giết chết. Thiên đạo kiếm tông làm võ đạo thế lực, nhưng không có nhiều như vậy còn cong thẳng thẳng. Gian do một phen, hắn lại liếc mắt nhìn Cúc Tùng, chương trí hai người, tuyên truyền đồng dạng muốn tới vị. Chủ ý dân ý dẫn đạo cùng dân chúng trạng thái tinh thần. Vâng, tông chủ. Hai người đồng thời cúi đầu ứng thanh. Có quan hệ với thiên đạo kiếm tông tông chủ cái thân phận này thêm nhiệt thế nào rồi? Lục luyện tiêu nói. Gần nhất nửa tháng chúng ta đều đang tiến hành chuẩn bị, từ các mặt đối tông chủ ngài tiến hành đưa tin, đồng thời không ngừng công bố lấy ngài gần nhất khoảng thời gian này công tích vĩ đại, cùng tiếp thu nạn dân, tận sức tại để thiên hải thị tất cả mọi người an cư lạc nghiệp trả giá hiện tại tất cả mọi người đối tông chủ ngài chú ý độ đều đã đạt đến cực hạn cũng tràn ngập hiếu kỳ cùng tôn kính trương trí vội vàng đáp lại được lục luyện tiêu nhẹ gật đầu ta sẽ tiêu nửa tháng đến một tháng lại viết một ca khúc đến lúc đó tuyên bố ra ngoài hắn định dùng tâm viết một bài phản chiến tôn sùng hòa bình ca khúc mới loại này ca nghĩ đến tại hiện tại đông diệu thần châu hoàn cảnh lớn xuống rất có chịu chúng mà lại tôn sùng hòa bình hướng tới hòa bình bản thân liền là trong lòng của hắn ý tưởng chân thật cũng lại càng dễ gây nên cảm xúc của mình. Tại Sích Tinh Quốc, Thái huyền đế quốc các nước phân công ty vận chuyển còn thức không. Cái này, chúng ta cũng đang muốn hướng ngài báo cáo việc này. Khúc Tung nói, nguyên bản tại Sích Tinh Quốc, Thái huyền quốc phân công ty bắc hay là rất thuận lợi, chúng ta căn cứ phân phó của ngài, thông qua thu mua nơi đó công ty giải trí phương thức đánh vào bọn hắn trong nước thị trường, nhưng tại vài ngày trước, nguyên vốn đã đảm tốt thu mua lại nhau nhau xuất hiện vấn đề, có một cỗ toàn lực lượng mới tràn vào thị trường.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 Cũng có thể đem nhà này công ty giải trí đánh. kia phải hao phí bao nhiêu thời gian. Cái này. Khúc Tùng trong lúc nhất thời vô pháp cho ra đáp án. Lại đi đàm. Lục luyện tiêu khua tay nói. Ta muốn là hiệu suất. Là minh bạch. Khúc Tùng nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Cái này mới bút thu mua cực không có lời. Thậm chí chỉ có thể dùng cự thua thiệt để hình dung. Nhưng nhà mình tông chủ. Cân nhắc hiển nhiên không phải vạch không có lời vấn đề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 Lục luyện tiêu nhìn một lát, dùng di động lục soát một phen hiện tại lửa nóng nhất âm nhạc bảng danh sách. Trên bảng danh sách, hắn một nhà độc đại đã trở thành quá khứ thức. Cứ việc 10 hạng đầu vẫn có 4 tên treo khúc chi âm danh hiệu, có thể sáu mặt khác xếp hạng, phân biệt bị ân vũ huyền, lang phi tuyết, lý đạo nhiên, trương hưng đám người chiếm cứ. Trừ những người này bên ngoài, lại xuất hiện một cái ba người thành tổ nữ đoàn. Bất quá những này đều không phải mấu chốt. Mấu chốt là Thứ nhất không còn là lục luyện tiêu tân phát kia thủ đệ nhị ca kịch mà là ân vũ uyên vinh quang chi kiếm đệ nhất đội chủ lục luyện tiêu sắc mặt hơi đổi một chút hắn ấn mở cái này thủ vinh quang chi kiếm rất đốt phi thường đốt ngay lập tức bắt lấy hắn thính giác bởi vì thập giai nhạc cảm nguyên nhân hắn có thể đầy đủ cảm nhận được bài hát này trung từ khúc cẩn chứa yếu dị lấy ân vũ uyên ưu tú đến cực điểm ngón rộng cái này làm thơ soạn lục luyện tiêu nhìn một chút khoảng trừng sáu người ký tên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 Hoặc là nói khúc chi âm chúa tể giới ca hát nghiên đại. Một ca khúc phát ra ngoài, tuy tiện chính là hai ba mươi đạo tinh quang. Mà bây giờ, lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Tông chủ, vạn trường lão, lục luyện tiêu cầm trong tay sự tình buông xuống, mời đến. Vạn vật sinh đẩy cửa vào, thần sắc có chút quái gì nói. Tông chủ, chúng ta vừa mới được đến một tin tức. Đại thương quốc bỏ dở cho chúng ta thiên hải thị chi thủ an trí nạn dân hợp tác.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 Vạn vật sinh đối mặt Lục Luyện Tiêu cũng không có nhiều như vậy rối trá, liền đem mình được đến tư liệu, cùng trong lòng suy đoán chậm rãi nói ra. Theo hắn dần dần nói ra tín ngưỡng chi lực nơi phát ra, cùng loại lực lượng này thu hoạch phương thức, dần dần. Lục Luyện Tiêu thần sắc cũng có chút quái dị. Hắn cũng chỉ là nghĩ đem tất cả mọi người hướng Hồng Trần luyện tâm lên lắc lư, dùng loại phương thức này đến cho mình tranh thủ thời gian. Nhưng khi hắn nghe xong tín ngưỡng chi lực đầu nguồn về sau, phát hiện, tựa hồ thật ra dáng. Không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 Bằng cho bọn hắn mượn 2 nước thể lượng, nhân khẩu cơ số, chúng ta thiên đạo kiếm tông, hoặc là nói thần võ minh chiếm cứ cái này hơn 200 triệu nhân khẩu, căn bản là không có cách cùng bọn hắn đánh đồng. Nói đến đây, hắn vẻ mặt nghiêm túc, nhất là Phong Vũ lâu đã sinh lòng hoài nghi, bọn hắn để một cái gọi trương hưng đệ tử thiên tài, thử nghiệm bắt trước tông chủ ngươi, muốn đào móc tín ngưỡng chi lực huyền bí, có thể thấy chúng ta chân chính cơ bản bản trên thực tế cũng chỉ có một thiên hải đô thị vọng, cái này tại tương lai cạnh tranh bên trên sẽ càng thêm th Lục Luyện Tiêu cũng là theo chân hơi thận trọng một chút, kia lấy vạn trưởng lão có ý tứ là: Nghe nhìn lẫn lộn. Vạn Vật Sinh nói: "Chúng ta nhất định phải đem ánh mắt của những người khác từ chuyện này chuyển đi." Khả nghi nghi ngờ đã sinh, bọn hắn chưa hẳn nguyện ý dễ dàng buông tha. Lục Luyện Tiêu nói, nặng nề nói: "Ta phản mà kiến nghị một cái khác phương pháp, đó chính là thừa dịp lấy bọn hắn đối tín ngưỡng chi lực coi trọng còn chưa đủ trước đó, trắng trận từ chúng sinh bên trong thu hết một đợt tín ngưỡng chi lực, cấp tốc lớn mạnh, chỉ cần chúng ta tự thân đủ cường đại, Tương lai cho dù bọn hắn có cái gì hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta cũng có đầy đủ năng lực thông dung lương đối. Có thể cứ như vậy, ngược lại sẽ kích thích đến bọn hắn, đem nhiều tài nguyên hơn, tinh lực vùi đầu vào đối với chúng ta ngăn chặn, cùng cấp đoạt chúng sinh dựng dục ra đến tín ngưỡng chi lực bên trên. Đến lúc đó, chờ bọn hắn kịp phản ứng, ta chí ít đã thành lục địa chân tiên. Ngươi cảm thấy lúc kia chúng ta còn cần thiết kiêng kỵ bất luận kẻ nào a? Lục luyện tiêu nói, dùng sức phất tay, chúng ta đánh chính là cái này thời gian lệnh. Vạn Vật Sinh nghe, thần sắc cũng là theo chân trở nên nghiêm nghị, tông chủ định làm gì? Ta hành động đã bắt đầu." Lục Luyện Tiêu nói đến đây, đột nhiên ngừng lại. Lờ mờ bên trong, hắn tựa hồ nghe đến cái gì. Cái này tia dị thường tiếng vang bắt nguồn từ ngoài trăm thước. "Hành động rồi." Vạn Vật Sinh nhìn thấy Lục Luyện Tiêu ngừng lại, không rõ ràng cho lắm truy vấn một tiếng. Lục Luyện Tiêu suy nghĩ một lát, không có nắm chặt ra bản thân nghe được một tia dị thường, ngược lại đem thanh âm nói chuyện có chút gia tăng một điểm, "Các ngươi muốn làm?" chính là mỗi người quản lý chức vụ của mình, làm tốt chính mình thuộc bốn phận sự tình, đem toàn bộ thiên hải thị quản lý một mảnh quốc thái dân an, phồn vinh ổn định, phồn vinh mới có thể mang đến phát triển, mới khả năng hấp dẫn càng nhiều nhân khẩu, mới có thể thu hoạch càng nhiều cảm kích, cuối cùng sau ta lại thông. Qua ca khúc, diễn nghệ chờ một chút có thể làm cho người sinh ra tinh thần cộng minh phương thức, đem cố lực lượng này hợp thành, ngưng tụ thành tín ngưỡng chi lực, lấy giúp ta nhanh chóng đột phá. Vạn vật xin nghe, lập tức minh bạch lục luyện tiêu ý nghĩ. Trung điệp nhẹ gật đầu, ta minh bạch nên làm như thế nào? Thông môn sự tình làm phiền vạn trưởng lão. Lục luyện tiêu nói. Cuối cùng hắn tự hồ nghĩ đến cái gì, nói bổ sung, đã vạn trưởng lão đã minh bạch ta tình huống, vậy ta cũng không cần giấu giếm vạn trưởng lão ngài, thay ta tận khả năng thu thập tất cả dính đến tín ngưỡng chi lực thư tịch, ta xem một chút phải chăng có thể tìm tới phương pháp giúp ta càng nhanh, thậm chí tại tương lai 2-3 năm bên trong thành tiểu lục địa chân tiên phương pháp. Ta minh bạch, ta cái này cũng làm người ta đi thu thập. Hối đoán. Vạn vật sinh lập tức nói, mặt Khác, chúng ta hồn nguyên trong tông vốn là có một chút cùng loại tư liệu, ta đã chỉnh lý ra, cái này liền cho tông chủ ngươi đưa đi, hy vọng đối ngươi có trợ giúp." Kia liền đa tạ Vạn trưởng lão. Lục Luyện Tiêu nói, "Phảng phất nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói một câu, "Đúng, đã chúng ta đã giấu không được bao lâu, như vậy, liền tăng lớn đối Thiên đạo kiếm tông bực này, lợi dụng tín ngưỡng chi lực cao thủ tiến hành bồi dưỡng, ngươi đi thay ta tìm 20 cái thiên phu cực giai lại không, có luyện khí hóa thần đệ tử?" Ta sẽ đối bọn hắn tiến hành huấn luyện, khảo hạch, ưu tú nhất bốn người, ta sẽ đếm thử dẫn dắt bọn hắn tu thành huân nguyên thái khư thánh điển tầng thứ nhất, để bọn hắn cũng thu hoạch được ngưng kết tín ngưỡng chi lực năng lực. Tông chủ đây là muốn thu đồ rồi sao? Vạn vật sinh hai mắt tỏa sáng, lục luyện tiêu có đệ tử cũng nguyện ý truyền xuống hắn phương pháp tu hành, thiên đạo kiếm tông liền có thể ổn định truyền thừa tiếp. Hắn đối này tự nhiên cực kỳ coi trọng, ta minh bạch, ta lập tức đi an bài, chờ một chút. Lục Luyện Tiêu tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, sửa lời nói, tu hành Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện cần thiên phú. Vạn trường lão hẳn phải biết Tiên Thiên Đạo Thể a. Đương nhiên biết. Vạn vật Sinh trọng trọng gật đầu, từ xưa đến nay, Tiên Thiên Đạo Thể chính là tu hành Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện tốt nhất người. Chỉ là, mấy trăm năm qua, chúng ta Hỗn Nguyên Tông cũng tuyển nhận qua mấy cái có Tiên Thiên Đạo Thể đệ tử, nhưng bọn hắn lại đều không thể chân chính hoàn thành Hồng Trần Luyện Tâm một bước này. Hiển nhiên, bọn hắn đối Hồng Trần Luyện Tâm lý giải sai. Nếu có phương pháp chính xác, lại thêm tiên thiên đạo thể, bọn hắn tu thành hốn nguyên thái khư thánh điển tầng thứ nhất tỷ lệ sẽ so với những người khác lớn. Lục luyện tiêu nói, suy nghĩ một phen, nói, chúng ta hốn nguyên tông trước kiêu cơ hồ chiều không thu được có được tiên thiên đạo thể người, là bởi vì chỉ có hư cảnh khoảng cách gần mới có thể xem thấu trên người một người phải chăng có loại này đặc tính, mà một cái hư cảnh, cả một đời có thể tiếp xúc bao nhiêu người, có cái 8.000 một vạn liền là cực hạn, bất quá.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 Sau đó mới là hơi có dị thường người, từng bước một đến, ta lại từ những người này chọn lựa 3 năm vị gia dốc lòng bồi dưỡng, nếu là thuận lợi. 3 năm năm về sau, chúng ta thiên đạo kiếm tông đem có thể thêm ra 3 năm cái hư cảnh. Lục luyện tiêu nói, cười nói, có 3 năm cái hư cảnh, lại thêm 2 vị thánh giả, chúng ta hoàn toàn có thể nhúng tay đại thương sự tình, đến lúc đó lại tại toàn bộ đại thương phạm vi bên trong kiểm chắc, như lại có thể kiểm chắc ra đầy đủ nhân thủ, bồi dưỡng được 10 cái 8 cái hư cảnh. Ai có thể ngăn cản được chúng ta thiên đạo kiếm tông quật khởi? Đúng đúng đúng. Tông chủ nói rất đúng, ta cái này liền đi an bài. Vạn vật sinh nói. Việc này, quan hệ đến chúng ta thiên đạo kiếm tông tương lai năm năm bố cụ. Vạn vạn nhớ lấy giữ bí mật làm việc. Ta biết, ta tuyệt sẽ không đối ngoại nói ra nửa chữ. Vạn vật sinh thận trọng nói. Vậy ta liền yên tâm. Lục luyện tiêu mỉm cười gật đầu. A.S. Sợ thực sự, mà nó tính kế cả thế giới về. Trường 359, công bố. Có người tại thông qua Vạn trưởng lão ảnh hưởng ta hành vi hình thức. Xem ra, Vạn trưởng lão hành vi hình thức bị người thông qua ngoại giới động tĩnh nắm giữ. Đưa mắt nhìn Vạn Vật Sinh rời đi, Lục Luyện Tiêu trong lòng sáng tỏ. Ảnh hưởng một người hành vi hình thức rất đơn giản. Tựa như vừa rồi, để người tại ngoại giới truyền lại lời đàm tiếu, lại đem những này lời đàm tiếu thu thập thành tình báo, cho tình báo đầy đủ phân lượng, được đến những tin tình báo này Vạn Vật Sinh khẳng định sẽ cùng thân là tông chủ Lục Luyện Tiêu báo cáo, bọn hắn lại tập trung thời gian, tính lực cùng tiêu trừ một chút cái khác bên ngoài nhân tố mang tới biến số, liền có thể tại một cái tinh chuẩn thời gian, tinh chuẩn khu vực, thu thập khu vực kia kỹ càng số liệu. Đương nhiên, loại hành vi này đối hư cảnh đến nói hiệu quả không lớn. Hư cảnh thiên nhân giao hội, dù là không cố ý kích phát ra lĩnh vực của mình lực trường, vẫn có thể nắm giữ phương viên 2-300 mét nội nhất cử nhất động. Lại thêm nhân vật trọng yếu lâu dài ở lại gian phòng vô luận là tầm mắt, cách phương diện đều sẽ làm được tốt nhất. Hai ba trăm mét bên ngoài người nghĩ phải dựa vào một chút dụng cụ hiểu rõ đến trong phòng người gió thổi cỏ lay cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cũng chỉ có lục luyện tiêu, dựa vào ngoại hình thuộc tính thu liễm tự thân thần dung thiên địa trạng thái, đem lĩnh vực lực trường thu liễm đến trăm mét bên trong, mới khiến cái này người có thừa dịp cơ hội. Bất quá! Nếu như không phải lục luyện tiêu cho phép, những này tiểu động tác vẫn không thể gạt được hắn. Hắn cố ý đem thanh âm nói chuyện thêm lớn hơn một chút, cũng là vì đối những tin tình báo kia nhân viên tạo thành lừa dối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 Bất quá, Ân Vũ Huyên đứng sau lưng cả một cái từ khúc đoàn đội, lại bên trong thành viên đều không ngoại lệ đều là cả nước đỉnh tiêm từ khúc người, bọn hắn tinh điêu tế chắc vì nàng phụ viết ra tác phẩm càng là đạt tới chín phần cấp độ, Lục Luyện Tiêu muốn cùng nàng tranh phong, trọng đoạt mất đi thứ nhất, liền nhất định phải tại sáng tác lên đầu nhập nhiều thời gian hơn tinh lực. Nhất là, hắn còn không có cách nào mượn tay người khác thay thế. Thời gian nhoáng một cái, đã là nửa tháng. Nửa tháng, Lục Luyện Tiêu sáng tạo ra mấy thủ tinh phẩm ca khúc,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 Tiếp tục muốn dùng chiến tranh mở đường, khó tránh khỏi sinh linh đồ thán. Vẫn là chờ tương lai bọn hắn tại con đường này đầu nhập vào đại lượng thời gian, tinh lực, tư bản, mà mình lực lượng cũng càng cường một điểm. Để bọn hắn nhận chịu không được lật bản cần thiết gặp phải chìm không thành phẩm lúc, lại để chính bọn hắn tìm ra mấu chốt của vấn đề. Dù sao hắn mỗi một ca khúc từ khúc người đều là mình cái này một dị thường, chỉ cần dùng tâm liền khẳng định sẽ bị người phát giác. Cho tới bây giờ sẽ không còn có người hoài nghi. Hắn đường đường thiên đạo kiếm tông tông chủ, ngay cả một bài tốt ca cũng mua không nổi. Dụng tâm viết, lục luyện tiêu trong đầu phức tạp suy nghĩ tiếp tục một lát, rất nhanh bị hắn ép xuống. Ta liền không tin, tại ca hát lĩnh vực này bên trong ta sẽ thua bởi người khác, dù là ta muốn lấy lực lượng một người đối kháng cả quốc gia. Thời gian kế tiếp bên trong, lục luyện tiêu dụng tâm sáng tác bài hát, nửa tháng không viết ra được đến liền một tháng, một tháng không viết ra được đến liền hai tháng. Tại hắn sáng tác bài hát quá trình bên trong. Cũng là nhín chút thời gian, luyện chế ra phụ thể chi khí. Loại này phụ thể chi khí rất đơn giản. Tại ngoại hình thuộc tính tăng lên tới 40 giai lúc, hắn đã lĩnh ngộ được thiên địa vi ngã cảnh giới, thành vì thiên địa tự nhiên một bộ phận, đối tiên thiên đạo thể 10 phần mẫn cảm. Hắn đem từ đại thương hối đoái thần ngọc tùy gen luyện thành từng cây dài mười mấy cm thủy tinh đồng, phân ra một đạo tâm thần dung nhập trong đó, chỉ muốn tới gần có được tiên thiên đạo thể người một mét, nó liền lại phát ra một trận nhàn nhạt u quang bởi vì thần ngọc thủy bản thân có được ôn dưỡng tinh thần đặc tính, dù là hắn đạo này tâm thần lợi yếu, thủy tinh đồng vẫn có thể tiếp tục 1-2 năm dài đàng đáng. Thiên đạo kiếm tông cảnh nội võ sư đếm lượng không nhiều, dù là tăng thêm thần võ minh khu quản hạt, đều chẳng qua vạn người. triệu tập mấy trăm người vi nhất nhóm, một ngày hoàn toàn có thể kiểm soát mấy nhóm, 10 ngày nửa tháng liền có thể đem võ sư hoàn toàn kiểm soát hoàn tất. mà trong lúc này, thiên đạo kiếm tông còn sẽ tình báo điện công có thể phát huy đến cực hạn. Để nhân viên tình báo không ngừng lưu ý khác hẳn với thường nhân hạng người, cũng từng cái ghi chép lại, võ sư qua đi, liền từ những người này ở trong sáng trọn. Quá trình, ngay từ đầu lúc rất thuận lợi. Mười ngày không đến, bọn hắn từ hơn vạn võ sư bên trong phát hiện ba cái người mang tiên thiên đạo thể người. Nhưng khi kiểm tra mục tiêu mở rộng đến thiên hải thị, thần võ minh tất cả phạm vi lúc, phụ trách âm thầm kiểm tra đội ngũ lọt vào tập kích, thủy tinh bổng bị đoạt đi. Tin tức này truyền đến thiên đạo kiếm tông.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 bởi vì ý thức được mình tìm kiếm tiên thiên đạo thể tin tức khả năng bạo lộ ra đi, thiên đạo kiếm tông dứt khoát đem tin tức này nửa công khai tới. chỉ bất quá đối ngoại lại tuyên bố là thiên đạo kiếm tông tông chủ lục luyện tiêu muốn chiêu thu đệ tử, làm vì y bắt của mình chuyên nhân. cái tin tức này trực tiếp truyền khắp toàn bộ đại thương quốc cùng xích tinh quốc. dù sao đại thương quốc cũng không có cùng thiên đạo kiếm tông, thần võ minh triệt để vạch mặt, xích tinh quốc tứ đại thánh điện mặc dù cũng làm cho người dân thân vào tại giới giải trí.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 Lục Luyện Tiêu cuối cùng gần 2 tháng ca khúc mới cũng là rốt cục hoàn thiện. Cái này thủ ca khúc mới do dự có lẽ không gọi được 10 phần đỉnh tiêm, nhưng so với Vinh Diệu chi kiếm đến lại cũng chỉ kém nửa phần. Mà bài hát này cũng coi là trước mắt Lục Luyện Tiêu tiêu chuẩn một cái đỉnh phong. Dù sao cho dù tốt nhạc cảm, tại đưa tới chất biến không đủ khổng lồ lúc, cũng vô pháp đè xuống tất cả bên ngoài nhân tố. Huống chi, Lục Luyện Tiêu tại từ khúc phương diện nội tình so với những cái kia đắm chìm đạo này mấy chục năm đại sư cấp nhân vật đến sắp thực kém một mạng lớn. Dưới loại tình huống này hắn có thể sử dụng 2 tháng viết ra một bài cho điểm gần 9 phần ca khúc đến đã coi như là vượt xa bình thường phát huy. Ca khúc viết xong, lục luyện tiêu trực tiếp gọi điện thoại cho khúc tùng thêm nhiệt tuyên truyền thế nào rồi. Một tháng trước đại an bài thỏa đáng, một tháng này hoàn toàn tại ổn định nhiệt độ, chúng ta không ngừng tuyên truyền ngài vì giữ gìn thiên hải thị an bình, tiếp thu nạn dân các loại công việc lên công hiến, thiên hải thị thần võ minh người đối lục tông chủ ngài tôn kính cùng to mò đã đạt tới cực hạn.